bởi quý vị và các bạn cùng nghe tiếp một truyện thân y sùng phi của Tạ phương chương tiếp theo nếu như bàn luận về thực lực quốc gia hiện nay tây lăng quốc quả thật là một cường quốc tài nguyên phong phú binh lực dồi dào quả thật ngay cả cái bóng của tây lăng quốc đông tấn quốc quả thật không bằng nhưng dạ nhị hoàng tử a Ngài đang ở trong địa bàn của đông tấn quốc ta Không phải là tay lăng quốc của hắn Cho nên áo dương phú về tay ai còn biết đâu Hoài an phương Chẳng phải lúc nãy buồn phương đã khẳng định rồi sao Dạ trọng hoa đạm mạc nhắc nhở. yếu điều thục nữ quân tự hảo cầu Nếu gia nhị hoàng tử của tay lăng quốc Đã cực khổ từ xa đến cầu thân như vậy Tại sao ta lại không mong việc này xảy ra chứ Nhưng ngài cần phải xem xét cho rõ ràng nàng ấy đã từng là vương phí của ta. Hoài An Phương quả quyết phán một câu. Dạ rồng hoa khẽ miệng cười lên một chút đạm mạc vô cùng cười lạnh, mai kiếm khơi màu rào phóng đổ con. Vậy Hoài An Phương giải thích cho bổn phương một chút về hai chữ đã từng đó đi. Dạ rồng hoa phân giữ vẻ mặt bình thản lên dòng hỏi. Thế gian đây, ai chẳng còn lại lấm việc Hoài An Phương hẳn đã có bao nhiêu chán ghét đối với ngũ thiểu thư của Áo Dương Gia, đã không nhấn từ hôn với nàng, lại còn bức nàng tìm đường chết nữa. Sắc mặt của Hoài An Phương lập tức trở nên rất khó coi, ngọn tay thon dài trên bòng nhanh chóng siết chặt lại chén rượu, cân xanh nội lên hiện rõ trên bú bản tay. Một lúc lâu, sau khi đã không chế cảm xúc của mình trong lòng mới lạnh lùng cười, dù sao ta đã từng có nàng, vậy còn giả nhị hoàng tử thì sao? tư phụ đã đồng ý gả cho ngài a. theo như hắn quan sát vừa rồi, ban đầu cứ ngờ rằng ao dương phụ sẽ thích giả phi bạch, nhưng xem xét mọi cử chỉ rõ ràng của nàng lúc đó, giả phi bạch chỉ là cố gắng giả vờ cường thế ép buộc nàng mà thôi. giả tròn hoa cả người thoát nhìn lười biếng, có vài phần mang ý vị vui vẻ, hắn trong mắt rõ ràng đang cười. Trên người lộ ra một cổ kiêu căng lạn lùng, đầm khí thế của Hoàng thất. Khí thế của hắn mười phần vượt trội hơn cả Hoài An Phương, khẽ liếc mắt một cái. Chậm rì rì nói một câu. Liệu người có đủ bản lĩnh mang giáo tư thành trì để đổi lãnh nảng không? Hoài An Phương khuôn mặt nhất thời cứng đờ lại, hai tay nắm chặt nắm đấm không có lên tiếng trả lời. Dạ rộng hoa từng bước ép sát, khí thế bức nhân tiếp tục hỏi. Người có dám lấy hổ phách chi tâm, vật quý của quốc bảo ra không chút do dự mà đưa cho nàng không? Ánh mắt của Hoài An Vương dần dần trở nên hung ác nham hiểm, vẻ mặt sơ sát tiêu điều, nhưng ít hào như bị cái gì đó chặn cứng họng, một câu phản bác cũng không nói nên lời. Dạ Trọng Hoa đã mặc đồng tử lý âm tả từ nói, cao ngạo lãnh tuyệt địa hỏi: Liệu người có dám thề với nàng rằng Ngươi có thể dùng toàn bộ Sính mạng của mình để che chở nàng Bảo vệ nàng, chăm sóc nàng Không để cho nàng phải chịu bất kỳ uy khuất nào không Hoài An Phương bị buộc từng bước Thôi lui về phía sau Cuối cùng ngã ngồi trên kế Thần sắc sáng dòng trưng trừng hướng Về phía dạ tròn hoa Nhưng đáy mắt lại hiện lên một tia kinh hãi Hắn biết những lời dạ tròn hoa Nói đều đúng Là thật sự, nhưng hắn, nhưng hắn không cam lòng Thật sự, hẳn không cam lòng. Âu Dương Phú tới lúc đứng bên cạnh của dạ trọng hoa, nàng đã tận mắt chứng kiến dạ trọng hoa từng bước ép sát, uy hiếp, hoài an vương. Nhìn khi thế bức nhân của hẳn, cùng với việc chính tay mình nghe rõ ràng, từng chứ, từng chữ một những lời mà dạ trọng hoa hẳn nói ra. Nếu nói trong lòng của nàng không có một tia rung động thì đó là nói dối. Âu Dương Phú lặng lặng nhìn dạ trọng hoa, Nhưng mà vào cái thời điểm đó dạ tròn hoa đột nhiên quay đầu lại, nhìn vào nàng dũng như bị hắn nhìn tháo suy nghĩ của nàng bây giờ. Nàng theo bản năng nẻ tránh ánh mắt của hắn, cho thế nên nàng không có nhìn thấy trong đôi mắt phượng trượt lẹ lên ám đảm rồi biển mất. Dạ hoa công chúa lúc này cũng đang đứng bên cạnh bọn họ, nàng chính bản thân mình nhìn thấy dạ tròn hoa đối với ao dương vũ rất quan tâm và che chở cho nàng. Nếu nói, ngay từ đầu nàng đã tự mình đa tình nghĩ rằng dạ trọng hoa sợ xí chọn ao dương phú là vì nguyên nhân là muốn phụ nhục bác minh giao hoa nàng. Nhưng ngay tại thời khắc này, nàng mới rõ ràng được mọi chuyện. Nàng biết, dạ ròng hoa hắn thật lòng thật tâm muốn cưới tiểu tiện nhân ao dương phú này. Giao hoa công chúa che giáo bàn tay đang nắm chặt thần quyền ở trong ống tay áo bào rụng thông thinh. Đại mắt hiện lên sự tức giận điên cuồng chưa từng có. Nàng... Bắc Minh giao hoa, tuyệt đối không cho phép người khác cướp đi người mà nàng đã định. Nàng âm thầm cười lạnh, và vỡ giây phút, lướt mắt đưa tình của giả tròn hoa cùng Âu dương vũ. Âm thanh lạnh lùng nói. Cũng chỉ là gặp mai thôi, nên Âu dương vũ, người đừng tự mình đắc ý, bữa tiệc vẫn chưa kết thúc đâu. Với những chuyện xảy ra vừa rồi, giao hoa công chúa đã không còn chút nào che giáo sự chán ghét của mình với Âu dương vũ nữa. Đôi con người của ao dương phú rõ ràng thản nhiên nhìn nàng Khỏe môi cong lên trào phóng đáp lại Công chúa nói đùa rồi Người nghĩ xem Thuyền hà nhỏ dừng ở trước mặt ta trùng cũng ngừng hẳn Chẳng phải là quá mất trùng hợp A Sao công chúa lại dùng từ ăn may để hình dung Đôi mắt đẹp của da hoa công chúa chợt sắc nhọn Âm thanh lạnh đạp vô cùng Hay nói chính xác hơn Là vật may của người quá kém Da hoa công chúa sơ tay lên cao giọng nói. Áo Dương Hiền tiếp tục đánh trống. Lúc này Áo Dương Phú vẫn giữ vẻ điềm đạm, vừa dịu dàng vừa tiêu xoái, ánh mắt trước sau như một điểm đáng vô ưu. Muốn chơi cùng ta sao? Vậy ta sẽ thỏa mãn các ngươi. Thùng thùng thùng, tiếng trống lại vang lên, con thuyền hoa nhỏ lại theo đầu nguồn bắt đầu chậm rãi hướng trước mặt mà trôi đi. Thùng thùng thùng, ánh mắt của mọi người đều cất cao nhìn chằm chằm vào thuyền hoa nhỏ. Nhìn nó đi qua lại một vị trí Cách ngay chỗ đấng của ao dương phú rất gần Ngay thời điểm thuyền hà Ở trước mặt của ao dương phú Trống dừng lại Bầu không khí xung quanh nhất thời im bắt Ao dương phú khoái miệng Cao ra một chút ý cười hiểu rõ Kết quả rõ ràng như thế Sao nàng lại không thể lượng trước được Mắt nhìn vào đám người vô sử kia Đang bày trò kia Nàng cảm thấy thật nực cười Sau lại vẫn là nàng ấy Trong đám người bắt đầu phát ra một tiếng hô kinh lên nhạc nhiên. Tại sao lại trùng hợp đến thế? Thật không thể tin được. Này, Ao Dương Hiển rút cuộc là ở phe nào? Hắn ta không phải là huynh trưởng của Ao Dương Phú sao? ai các người không biết à, bọn họ đâu phải là anh em ruột thịt. Hơn nữa ta còn nghe nói mạo thân của Ao Dương Phú bị mạo thân của Ao Dương Hiển hại chết. Hai người bọn họ đương nhiên là phải mang thù với nhau rồi. Ôi, đừng nói là huynh muội tương tàn đó chứ chúng ta lại có trò hay để xem rồi mặc cho đám người kia dị nghị ao dương hiển vẫn không hề bị ảnh hưởng một lòng một dạ đứng về phía giao hoa công chúa giao hoa công chúa cười lạnh nhìn ao dương phú xem ra huynh trưởng của ngươi đối xử với người rất tốt lần này hạn ta lại muốn người náo loạn thêm chút nữa rồi đúng là huynh muội tỉnh thâm giao hoa công chúa tất nhiên cũng nghe được những lời Tiếng ra vào ở phía dưới, nhưng nàng lại cố ý xuyên tạc, nói rằng Ao Dương Hiền có ý tốt nên mới chọn Ao Dương Phú, qua thật là vô sĩ đến cực điểm. Những người tỉnh táo liếc mắt nhìn vị công chúa giao hoa một cái sẽ nhận ra được có sự tranh lịch rất lớn giữa bộ não với nhan sắc của nàng. Còn những người có suy nghĩ mù cáng sùng bái vị công chúa này đương nhiên sẽ tin tưởng tuyệt đối nên họ liền phóng ánh mắt khinh bỉ cùng coi thưởng vào Ao Dương Phú và Ao Dương Hiền. Ánh mắt của Âu dương phú lạnh lùng cười. Ta có quyền không làm, đúng chứ? Ngay từ đầu ta đã không muốn tham gia, đối với trò quá mức vô vị của các ngươi, một chút ta cũng không có hứng thú. Nhưng dầu hoa công chúa làm sao lại dễ dàng buông tha cho Âu dương phú, nàng lạnh lùng cười. Thế nào? Bỏ cuộc? Hay là người không dám? giai hoa công chúa có tình cái sự, cho dù áo dương phú có lựa chọn như thế nào, thì nàng vẫn là người chịu trận. Nếu nàng bỏ quần thi đấu, thì chẳng phải mọi người sẽ nói nàng vì sợ hãi nên lui bước. Còn nếu nàng tham gia, làm không được thơ thì sẽ mất mặt. Nhưng nếu làm được, đến lúc đó người có công lao lớn nhất chẳng phải là áo dương hiển sao? áo dương phú lạnh lùng cười, chỉ là ngâm thơ thôi, có cái gì khó? Có điều lượt đánh trùng tiếp theo đổi người đi kéo mọi người lại dị nghị. Giao hoa công chúa lạnh nhạt nói. Không thành vấn đề nhưng vạn thứ hai đích thân bản công chúa sẽ là người ra đề. Vậy mời công chúa đưa ra đề mục, dân nữ sẽ chăm chú lắng nghe. Giao hoa công chúa đôi mắt hơi trầm xuống, nàng quyết định ra một cái đề cực khó làm cho ao dương phú vải mất mặt. Một lúc lâu sau, nàng mới cười lạnh nói bản công chúa cũng không làm khó dễ ngươi. Nếu vừa rồi ngươi đã ngâm một bài thơ về hoa lan vô cùng xuất sắc như vậy thì bây giờ hiện tại đề tài mà ta đưa ra cho ngươi vẫn lấy chủ đề về hoa lan như trước. Thế nhưng tiêu chuẩn lại cao hơn nhiều so với lần đầu. Hơn nữa, thời gian trong vòng nửa nén nhang. Còn nữa, phải là thơ thơ đối bốn chứ. Cao chứ tuyệt thể Không phải muốn làm là có thể xuất khảo được A Đã thế lại giới hạn trong vòng nửa nén nhang Hơn nữa không phải là thể thơ tự do Mà lại là thể thơ đối bốn chứ Cái này rõ ràng là ép buộc người khác Dồn vào chân tường mà Nhưng những người bình vực kẻ yếu như nàng lại không có Còn những kẻ vui sướng khi thấy nàng gặp họa Chờ xem áo dương phú nàng bị chế cười cống khung ít Ánh mắt của giao hoa công chúa chăm chú nhìn về phía áo dương phú đại mắt long lanh khiếu khách mà thị huyết. Nàng ước gì ngay bây giờ ao dương Phú lập tức nhận thua. Một khi ao dương Phú nhận thua, nàng sẽ có vô phản biện pháp ném ao dương Phú xuống địa ngục. Nhưng ao dương Phú chỉ thản nhiên cười nhẹ. Thơ về Ulan Quả thật có khó chút khó khăn. Lần này giao hoa công chúa sớm đã phân phó cho công nữ thay vì đem một cây nhang dài nhất thì lại đem ra một cây nhang hương ngắn nhất. Ngắn đến nổi nửa Ngắn đến, nồi lửa vừa châm đã muốn chảy hết. Bắt đầu rồi ao dương ngũ tiểu thư, rêu hoa công chùa âm thầm cười lạnh. Nàng cũng không tin, đưa nền hương thời gian, nàng ao dương vũ còn có thể làm ra thơ như vậy tuyệt thi. Cho dù là thi tiên hạ phàm, hạt là lão gia, tại đây dáng yêu cầu hạ tiên cũng không thể nhất định làm được. Lúc này, dạ trọng hoa nhìn ao dương phú, mang theo một loại nghị khí ngút trời, thiên hạ không ai sánh bằng. Ao dương phú cũng bắt giác nhìn về phía hắn, cặp mắt của hắn nhìn vào ánh mắt của ao dương phú chợt nổi lên ý cười. Cái cười kia giống như là thiên sơn phản thủy mang theo một loại kiểu như ta tin tưởng ngươi, ngươi cũng tin tưởng ta, y tử vô cùng ái muội Ánh mắt của Âu dương phù cố tình làng trắng đi cặp mắt nóng rực của hắn, nàng khẽ ho một tiếng, ánh mắt nhìn chầm chầm vào nẻ nhàng đang cháy chỉ còn lại hơn phần ba kia, cũng không thấy đi lại, trong miệng từ tử ngâm. Lan chi y y, tử đắc nảy hương, không thải mà bội, cho lan gì thương, hôm nay chi toàn, nay hạt phỉ nhiên, ta đi tử phương, lại bản ngày năm, tuyết xương mỏ máu, tẩy mạch chi máu. Tử như không thương, ta không người cáo. Tê mạch chi máu, tê mạch chi có. Quân tử chi thương, quân tử chi thú. Nàng làm được. Nàng hoàn toàn có thể thực hiện được mọi yêu cầu của Giao Hoa Công Chúa đưa ra. Hơn nữa còn vượt ra sự mong đời của mọi người nữa. Bởi vì loại thể thơ đối bốn chứ này bất luận là thế loại gì cũng đều đứng đầu trong hàng thể thơ bậc nhất trong kinh thành. Tuyệt đối là một trong những thể thơ kinh điển lưu danh sử sách. Trong lúc nhất thời, mọi người nhìn về phía ao dương phú, ánh mắt đều thay đổi. Nếu như nói lần ngâm thơ đầu tiên của nàng chỉ là ăn may, thì lần thứ hai này gọi là cái gì? Bọn họ quả thật khẳng định chưa bao giờ nghe qua bài thơ này, cũng chưa bao giờ nhìn thấy bài thơ này lưu lại trong kinh thi. Cho nên thơ của ao dương phú tuyệt đối là một trong những thi phẩm đặc sắc chưa từng có. Tất cả mọi người ngạc nhiên nhìn về Âu Dương Phú, bọn họ có thật khó có thể tin rằng tại sao một người con gói ngu ngốc hảo sắc như trong lời đồn đại bấy lâu nay, bây giờ lại bày ra một bài thơ mà ngay cả tầng câu, từng chứ đều trở nên tuyệt diệu đến như vậy. Đây mà gọi là ngu ngốc sao? Nếu như nàng gọi là kẻ ngốc, thì tất cả những người bọn họ ở đây hôm nay, ngay cả để như vậy cũng thực sự không làm ra được lưu loại người như thế nào. Đại ngốc sao? Hoài An Vương lặng lặng nhìn ao dương phú. Tinh tế thưởng thức thơ phẩm về hoa lan không ai sánh bằng. Ý cảnh khanh thiết, như băng như ngọt. Hắn nhìn nàng bằng một đôi mắt âm trầm lại không hề chớp mắt. Nếu như có thể nhìn ra tính cách của con người qua việc ngâm thơ thì ao dương phú bây giờ chính là ví dụ điển hình, vô cùng tiêu xoài phiêu giật siêu phạm thất tộc. Nhìn thân thái của ao dương phú trước mắt, trong lúc nhất thời trong lòng của Hoài An Vương cảm thấy một loại cảm giác Mà ngay cả trình hàn công không hiểu tại sao, một cảm giác của sự hối hận. Khóa miệng của dạ tròn hoa khẽ cong lên, dường như mang chút ý chê trọc, đôi mắt thản nhiên kiêu ngạo nhìn về phía Hoài An Vương. Bây giờ trong lòng của Hoài An Vương bắt đầu trở nên đau xót, chèn trong tay bất tri bất giác, bị bóp vụn hóa thành bụt phấn. Vương ra, nhìn thấy những manh vỡ của chân sứ đâm sâu vào lòng bàn tay nhất thời bàn tay trăng nón, Tên bóng đã đầy mỏ tươi chảy đâm đìa. Công nữ đứng bên cạnh của Hoài An Vương khẩn trương lên tiếng nhắc nhở. cấm miệng." Hoài An Vương bất động thanh sắc thản nhiên đem bàn tay bị thương xáo vào trong ống tay áo, trên mặt vẫn bình thản bất động, nhìn về phía Dạ trong hoa lạnh bạc cười lạnh. Dạ hoa công chúa dường như cũng bị cho tọc tức đến điên rồi, nàng quả thật khó mà tin được, Ao Dương Vũ lại có thể có bước đột phá hai lần liên tiếp giọn hết rào cản cho mình, khiến cho những người xung quanh phải nhìn lại nàng với một con mắt khác. Nàng trên người bây giờ tỏa ra một loại ánh sáng hào quang vô cùng chói mắt bắn ra bốn phía. Giao hoa công chúa hồng hang trừng mắt hướng ao dương phú, cùng ao dương doanh. Hai người kia thì không cần phải nói, nhưng chẳng phải ao dương phú là nữ tử không học phần, không nghề nghiệp sao? Không học vấn không nghề nghiệp mà lại có thể làm ra một thi phẩm tuyệt diệu như vậy sao? Áo Dương Tủ bị ánh mắt đánh giá của Giao Hoa Công Chúa nhìn chằm chằm bất giác cúi đầu, không có ánh mắt đối mặt với Giao Hoa Công Chúa. Nhưng chợt ao Dương Doanh lại từng bước tiến lên, áp sát vào tai của Giao Hoa Công Chúa, cúi đầu đào nói. Lời này là thật sao? Giao Hoa Công Chúa nhíu mày, có chút không tin. Tuyệt đối là thật, thân nữ không nói dối nửa lời, nếu không phải thân nữ nguyện chịu phạt? Áo Dương Doanh thể thốt. Ngài thường quan hệ của Giao Hoa Công Chúa với Tam Tỷ rất tốt. Ao Dương Doanh vẫn luôn kiên ghét vì không thể chen chân vào để có thể phá vỡ mối quan hệ này để lãi lòng công chúa. Nhưng bây giờ chính là cơ hội ngàn năm có một của nàng. Nếu như có thể giúp Giao Hoa Công Chúa bảo thủ, nàng về sau nhất định sẽ dùng một con mắt khác để đối nàng. Huống chi, Ao Dương Doanh lúc này cũng vô cùng khó chịu với những gì mà Ao Dương Vũ đã làm hôm nay. Không một ai biết rằng lòng độ kỵ ghen ghét của nàng nổi lên giống như đột trùng cặm nhắm tâm can. Lần thi thứ ba nếu như Giao Hoa Công Chúa lực trước đã đáp ứng yêu cầu của Ao Dương Phú rằng sẽ tìm người thay thế vị trí của Ao Dương Hiền thì Ao Dương Hiền cũng chỉ biết cảnh răng mà lui xuống dưới. Lục thay người đương nhiên sẽ là một người mà Ao Dương Phú không biết. Lần đầu tiên thuyền hoa nhỏ đến trước mặt của Ao Dương Phú có lẽ là trùng hợp. Lần thứ hai Thuyền hoa nhỏ vẫn đến trước mặt của ao dương phú Có lẽ vẫn là trùng hợp Nhưng ở lần thứ ba Thuyền hoa nhỏ vẫn ở trước vẫn vàng ngẩn Đứng ở trước mặt của ao dương phú Chuyện này không bình thường Quả thật là không bình thường Giao hoa công chúa đắc ý cười lạnh Nơi này quả thật đâu có thiếu người chán kết người đâu Ao dương phú Đâu chỉ có một mình ao dương hiền muốn hại ngươi Người đang đánh trúng kia Đông phương hiền Cũng có ngoại lệ đâu Bác Minh giao hoa, nàng đã muốn thuyền hoa dừng ở đâu thì nhất định phải dừng lại ở chỗ đó. Quả thực là trùng hợp một cái kỳ lạ, xem ra lần này ao dương phủ người phải tiếp tục biểu diễn rồi. Đại mắt thị huyết cười lạnh, nàng không tin lần này ao dương phú còn có thể tiếp tục đắc ý. Đa tạ công chúa có khen, ao dương phú khí chất không kiêu ngạo không xiếm nịnh, vô cùng thoải tộc, thanh nã niuẩn tiết. Hừ đừng vội đắc ý. lần này bản công chúa không yêu cầu người làm thơ. sau hoa công chúa kia thần trong lòng cũng có chút buồn bực. hai bài thơ của ao dương phú vừa ngâm quả thật là nàng đã bị đã kích không ít. công chúa muốn sao thì cứ như vậy đi. ao dương phú thần sắc thản nhiên, bột đôi mắt đẹp, thanh nhã giống như hàng nga dáng trần, ánh mắt trước sau vẫn như một đã mạc vô cùng. được, đây là người nói đó. Giao hoa công chúa bị trọng đến tức nghiện ra nghiện lời. Từ giờ phút này trở đi, nàng tuyên bố rằng bạc minh giao hoa nàng sẽ thể không đội trời chung với ao dương phố ngươi. Cứ việc Ao dương vũ về mặt an nhàn. Y phục lấp lánh ánh bạc khiến nàng thanh nhã như tiên, thần sắc đám mạc mà lạnh như băng. Hừ, ao dương vũ nghe nói tài chơi đàn của ngươi cũng không tệ, mà đã lau ngươi cũng chưa hề chơi qua. Hôm nay trong buổi tiệc đặc biệt hôm nay, Hay là người đàn một khúc đi Yêu cầu rất đơn giản Phải là một thi khúc do người tự sáng tác Không được sao chép của bất kỳ ai Thời gian giới hạn trong vòng một nén nhang Ngươi có dám thi tiếp không Mày liếu của ao dương phú chợt nhũ lại Vừa rồi nàng rõ ràng nhìn thấy ao dương doanh tiến lại gần bên tai của giao hoa công chúa nói gì đó Nếu không làm sao giao hoa công chúa lại có thể thay đổi chủ ý không cho nàng làm thơ Theo trí nhớ của chủ thế này thì xem ra ngoài thơ không biết làm gì, thì thậm chí cả cầm kỳ thi họa đều cũng không hiểu biết gì. Vậy nên điểm yếu của nàng này, ao dương doanh mới cố ý nói với giao hoa công chúa đổi đề thi từ thơ sang đánh đàn để thử nàng. Ao dương phú có chút nhữ mi, dừng một chút, mới nói. Hình như công chúa đã quên quy định thứ nhất rồi. Quy định gì? Giao hoa công chúa âm ngoan trừng mắt nàng. Hầu Dương phủ mối sắc lẻo rảo phổng ý cười. Tằng lẽ công chúa đã quên? sửa theo quy định của lối lạc viên, ai là người đánh trúng thì người đó sẽ ra đề thi. Trong lòng của Dao Hoa công chúa cười lạnh, tuy rằng ngoài mặt không có nói ra nhưng mọi người ở đây ai cũng rõ, công chúa Dao Hoa đã muốn làm gì thì vị công tử đánh trúng kia cũng không có ý định chung đối nàng. Người đánh trúng kia chính là con trai duy nhất của Bộ Thượng thư Lúc này hắn nhìn dâu hoa công chúa liếc mắt một cái Khẽ cười dài Quay sang ao dương phủ nói Ao dương cô nương Ý của dâu hoa công chúa cũng chính là ý của bản công tử Có một cô một bậc từ chối như vậy Hay là cô không biết đánh đàn Người khác không biết Nhưng hắn biết rất rõ ràng Bình rượu trên thuyền hoa nhỏ kia Đã bị người bỏ thêm chút gì đó Nếu như ao dương phủ uống Hắn chỉ có thể ngồi chờ xem trò vui phía sau thôi Ao Dương Phú làm bộ thèm quá thành dần thốt lên Ai không biết thanh thản Người không biết thì đừng nói lung tung Giao hoa công chúa nhìn Ao Dương Phú Nàng làm sao dễ dàng từ bỏ buông tha cho nàng Chỉ thấy nàng lạnh lùng cười Ao Dương Phú Nếu không đánh đàn được Vậy thì uống hết bình rượu trên thuyền hoa kia đi Việc cố tình biểu hiện ra vẻ sợ hãi của Ao Dương Vũ đã thành công lừa gạt cô công chúa Giao Hoa ngô ngốc ấy. Thế nên bây giờ nàng thật sự nghĩ rằng Ao Dương Vũ sẽ không thể đánh đàn được. Cho nên gắt gao khách nàng, khiến nàng phải lọt vào bái cỏ lẽ mà Giao Hoa công chúa đã xảy công dựng lên. Cho nên Ao Dương Vũ nàng mới nói dùng mạo của nàng tỷ lệ nghịch với chỉ số IQ của nàng mà. Nếu như đã chơi vui như thế, nàng không tham gia vào cuộc vui của bọn họ chẳng phải sẽ khiến cho người khác mất hứng sao. Đàn khốc tử sáng tác sao? Đối với người bình thường mà nói quả thật là vô cùng khó khăn Nhưng ao dương vũ nàng là ai? Thật trùng hợp rằng ở thế giới hiện đại Nàng có một niềm đam mê yêu thích vô cùng lớn với đàn cổ Vì mỗi lần chơi đàn luôn giúp nàng trở nên sáng suốt hơn Cho nên nàng tìm mọi cách để học nó Thật không ngờ bây giờ nó lại có ích trong tình huống như vậy Nếu công chúa đã ra đề mục Thì thần nữ nguyên ý thử một lần Nếu như đàn không hay, công chúa xin đừng trách phạt. Ao Dương Vũ tỏ vẻ mặt khi rất khiêm tốn. Vịt còn mạnh miệng. Giao hoa công chúa hử lạnh một tiếng. Nàng không tin rằng Ao Dương Vũ có thể xuất sắc đến như vậy. Dù sao đánh đàn không phải giống như đọc sách làm văn. Đánh đàn là phải trải qua quá trình trong khổ luyện. Người luyện đoạn phải luyện đủ bốn môn nghệ thuật. Cầm chỉ thi họa. Nếu Ao Dương Doanh đã đảm bảo rằng Ao Dương Vũ sẽ không làm được, thì nàng chắc chắn sẽ không. Hoài ăn vượt mắt khẽ híp lại, hắn thật sự vô cùng ngạc nhiên. Hắn không giống như giao hoa, là lần đầu tiên tiếp xúc với ao dương vũ. Lần trước, ở phủ ao dương, hắn đã tận mắt nhìn thấy ao dương vũ thông minh cơ chí, đem những chi rõ khiêu khích đồ bớn của tôn diệu dương rõ ràng hóa giải. Nếu như ao dương vũ đã dám đồng ý yêu cầu này, thì nàng nhất định sẽ hoàn thành một cách hoàn hảo. Ao dương vũ, Người rứt cuồng còn đang che giấu tài năng gì nữa trong người. Đại mắt của Hoài An Phương hiện lên một tia phức tạp. Hắn nhẹ nhàng vung tay lên, rất nhanh liền có công nữ ôm đàn đi lên. Cái đàn này rõ ràng không phải là đàn bình thường, mà là Phượng Hoàng Cầm, là một trong tứ đại danh cầm bậc nhất. Lại không thể ngờ rằng Ao Dương Vũ lại khiến cho Hoài An Vương phải lấy Phượng Hoàng Cầm ra đưa cho nàng. Và vị thiên kim tiểu thư xung quanh sắc mặt trở nên khó coi. Các nàng cho rằng Ao Dương Vũ đã không thể đánh được đàn hỗn hồ hổ bây giờ lại được gãy lên cây đàn quỷ như vậy. Quả thật đấng là một mực sĩ nhục lớn đối với Phượng Hoàng cơm Ao Dương Vũ dương ánh mắt. Mắt đẹp một lần nữa đảo qua những người ở đây. Khi nhìn đến dạ trồng hoa, thâm màu có chút nhích lên. Ánh mắt của dạ trồng hoa tở nên rõ rực như là ánh mặt trời của mùa hè. Rực rỡ đến chói mắt, không gì sánh kịp, hắn cứ như vậy nhìn nàng từ đầu đến cuối hắn đều đứng về phía nàng bên cạnh nàng cho dù toàn bộ người trong thiên hạ chống đối nàng canh kết nàng hãm hạ nàng xem nàng là kẻ thù thì hắn vẫn bẩn tấn đứng bên cạnh nàng bảo vệ nàng tuy rằng vẫn chưa thể nói ra nhưng ánh mắt của hắn nhìn nàng như muốn nói hết với nàng rằng hắn luôn thì trung kiên định như vậy trong lòng của ao dương phú có chút rung động nhưng trên mặt vẫn bình thản bình ổn nàng thấy gương mặt an Tuấn tràn đầy tin tưởng của dạ trọng hoa Còn dạ trọng hoa thì kẻ con khỏe môi lên cười. Hai người tuy không có nói gì nhưng lại nhìn nhau, hiểu nhau một cách ăn ý đến vậy. Sau khi đã rửa tay xong, ao dương phú lặng yên ngồi xuống, lặng lặng ngồi trước cây đàn cổ. Nàng ngồi thẳng lưng, hai chân đặt vững vàng trên sàn, cánh tay và bàn tay dần thả lỏng Không bao lâu sau, khi khúc nổi tiếng của Lâm Tâm Như trong bộ phim mà khi xưa nàng đã có xem qua Quỳnh Thế Hoàng Phi, Và nàng vô cùng yêu thích giai điệu cùng ca từ của nó vang lên. Nàng bổng cái và lượt các đầu ngón tay trên dây tơ, tiếng đàn ngân nga vang lên, tiếng đàn lượn lờ, thanh nhã vang lên, cứ như tri âm tri kỷ, khi thì như vấn đảm phong kinh, khi thì như đau đớn đến khóc như vũ báo, khi thì nhớ thương. Áo Dương phủ mỗi cử động thật nhẹ nhàng và uyên chuyển, nàng vừa đàn vừa khẽ hát. Sự dịu dàng dàng trao tựa như ánh mai trời. Êm ả dây xưa, lưu bóng sứa hồ vọng tình. Nếu có thể quay trở lại, có thể hay không, dưng hiến thanh xuân để trọn đời bên nhau. Ta chẳng hề hội hận, dù qua bao trắc trở vẫn cứ đắm say. Yêu thật sao nặng, ta mới hiểu nỗi bi thương trong lòng chàng. Con đường về phía tay thật quá xa xôi. Đi tới đi lui vẫn mệt mủ mày khói, bất chợt nhận ra. Còn ai lưu luyện lại chốn này? Ta cứ mãi mòn tìm kiếm. Cũng không thể quên đi. Ngày xưa ấy đôi ta ước định. Vừng rằng khi ấy. Răng rỡ hào quang giữa răng may huyền ảo. Ta mãi khắc cốt ghi tâm duyên tình này. Nàng làm được. Nàng rõ ràng có thể đàn hát được. Hay cho câu. Bất chợt nhận ra. Còn ai lưu lại chốn này? Ta cứ mỏi mòn tìm kiếm. Đôi mắt cô dạ tròn hoa trần tứa đen như mực. Tâm mau như yên tình, như đại hải, lại dùng như hiện lên một chút phức tạp khó hiệu. Hay cho câu, dưng hiển thanh xuân để trọn đời bên nhau, ta chẳng hề hội hận, dù qua bao rắc rỡ phần cứ mãi đắm say, yêu thật sao nặng. Dạ trồng hoa đã mắt hiện lên một chút rúng đồng hoang mang. Hay cho câu, ta mãi khắc cốt ghi tâm duyên tình này. Dạ Trọng hoa đem ánh mắt dán chặt trên người của ao dân phú một chút cũng không có ý định rời đi. Con người tối đen của hắn thâm tối như mực, thâm thủy như núi cao, giờ phút này đây, trên mặt của hắn hiện lên một chút ôn nhuận như ngọc tươi cười. Đi khắp thiên hạ này, hắn cuối cùng cũng đã thật sự tìm được một người tâm linh tương thông với hắn. Mái tóc đen nhánh của Dạ trọng Hoa khẽ đung đưa trong gió, ở ánh mặt trời thản nhiên tỏa ra ánh sáng dương chói mắt, phản chiếu lên tóc hắn, không biết từ khi nào, hắn từ trong tay áo lại ra cai sáo Ngọc mãnh khánh, màu xanh phỉ thủy ra, từ từ chậm rái tiến về phía ao dương Phú. Mày của hắn khẽ nhích lên, ngay sau đó hắn đặt đôi môi chính giữa cây sáo ngọc, hỏa theo cùng với tiết táo của ao dương Phú. Tiếng đàn du dương êm tai dư âm lượn lờ, tiếng tiêu trầm ổn khi khái. Hai người, người đàn, người thối kết hợp với nhau tạo ra một bản thần khúc gia nhân vô cùng tuyệt mỹ, rung đụng thể nhân. Không biết khi nào, tiếng đàn cùng tiếng tiêu chấm rãi dừng lại. Bốn phía vô cùng yên tĩnh, yên tĩnh đến mức có thể nghe được âm thanh của tiếng lã rộng. Ao Dương Phú cùng dạ trồng hoa nhìn nhau, cười, trong phút trước trong mắt của họ bây giờ chỉ có đối phương, cảm giác như thời gian đã ngừng trôi. Giờ phút này, khoảng cách trái tim của bọn họ rất gần, rất gần, gần đến mức nhìn nhau là thấy nhau trong nội tâm sâu kín của lòng mình những người ở đây đều khó có thể tránh khỏi chính bản thân mình đều đắm chìm trong bản nhạc khúc vừa rồi, rất khó để có thể tự kiềm chế được. Dường như rất lâu sau, người đầu tiên phục hồi tinh thần, kích động vỗ lên một tràng pháo tay rất to. Rồi tiếp đó là người thứ hai, người thứ ba, cuối cùng tiếng vỗ tay vang lên ngập tràn cả yến hội, âm thanh như muốn nổ tung cả trời đất rất lâu không dứt. Nhiệt tình, kích động, hưng phấn. Quả thật mọi người ở đây bây giờ hẳn không thể nào tìm ra cho mình một nỗi lấy, một tình tứ để có thể miêu tả được khúc ca vừa rồi. Quả thật không thể diễn tả bằng bất kỳ một ngôn từ tầm thường nào được. Hoài An vương ngồi ở trên kế hồi lâu vẫn không có bất kỳ hành động gì. Các người dùng như phó tưởng điều khác, ngồi bất động thật lâu. Hắn thật sự không ngờ rằng, ao Dương Phú lần này lại có thể cho hắn một sự rung động lớn đến như vậy. Giờ phút này, nàng không thể nghi ngờ gì nữa, tỏa sáng, vô cùng chói mắt, tờ hồ toàn thân đều mang, hàng trăm kim cương lấp lánh dưới ánh mặt trời chói lội, không có một luồng hắc ám nào có thể dập tắt đi ánh sáng rực rỡ ấy. Một người phụ nữ giỏi giang lại bị coi là ngu ngốc sao? Một người phụ nữ như vậy mà chính bản thân mình đã dứt bỏ sao? Buông tay, phú nhục, bức nàng ấy tìm con đường chết sao? Hắn lặng lặng nhìn bóng dáng tâm đầu ý hợp của hai người kia đang đứng ở giữa sân, trên mắt ngập tràn sự hối hận và đau đớn. Nếu như thời gian có thể quay lại, nếu như có thể. Hoài An Phương bóp chặt chén rượu trong tay, chén rượu bất giác lại vỡ tan dưới bàn tay thon dài của hắn, từng giọt máu đỏ thấm lặng lẽ theo kẻ tay chạy xuống như trái tim của hắn bây giờ vậy. Sau khi về nhà, Mọi người ai cũng nhìn Ao Dương Phú bằng một con mắt khác, mang theo một loại khiếp sợ, Kiên tỉ, cũng có một tia khó hiểu. Nhị hoàng tử của Tây Lăng quốc lại quan tâm đến ngũ tiểu thư của Ao Dương gia sao? Thật đúng là tin tức sét đánh bên tai mà. Ao Dương Phú vừa mới trở về phòng, trà vẫn chưa kịp uống thì đột nhiên có hạ nhân đến bẩm báo. "Tiểu thư, lão gia cho gọi người." Trong mắt của Ao Dương Phú hiện lên một tia châm trọc. Ở thế giới cổ đại này lâu như vậy, ngay cả cha ruột của mình còn chưa bao giờ gặp mặt qua cho dù chí một lần. Ngay cả nghĩ đến chuyện thăm nàng thôi cũng không hề có. Thế mà hôm nay, vừa nghe tin nàng sắp trở thành vương phi của Tây Lăng Quốc thì liền phái hạ nhân cho gọi nàng đến gặp hắn. Liệu người này đang rắp tâm tinh toán chuyển gì đây? Áo Dương Phú châm rai đến bên bàn, cầm lại chén trà, khẽ nhấp một ngụm sau đó mới đứng dậy, sửa sang lại áo quần rồi theo hạ nhân đi đến thư phòng của Áo Dương Lưu. Hắn đang ngồi ở vị trí trên cao bên trong thư phòng. Ao Dương Vũ lặng lặng đứng ở cửa, cẩn thận đánh giá hắn. Người cha này của nàng coi bộ vóc dáng trông công thật tuân tú lịch sự, diện mạo nhò nhả hiên ngang. Cương mặt tuân tú kia dường như không có vẻ mất đi theo năm tháng. Ao Dương Vũ tiến lên, nhẹ nhàng thi lệ với hắn nói. Phụ thân Ngự khí nhẹ nhàng nghe như trong lời nói đó có một chút hèn nhát bị ổi cũng không có hàm chữa ý lẫy lòng. Ao Dương lưu mi dài hơi nhữ lại Biết rõ rằng đã lâu mình vẫn chưa gặp qua nữ nhi nhảy Nhưng trong tình nhớ của hắn Nữ nhi này lúc nào cũng cúi đầu Khép nép co rúm Từ khi nào đứa con gái này đã khoác lên mình Một vóc dáng thông giông đầy khỹ chất như thế Xem ra lời đồn đại bên ngoài không phải lời bịa đặt liền nhanh chóng lên tiếng đáp lại Phù nhi Lâu ngày không gặp con Phu nhi khiến cho phổ thân phải nhìn bằng một con mắt khác Hôm nay, bộ y phục của áo dương phú mặc đều được đảm màu vàng, được bao phủ lấy bởi một lớp kim tuyến. Tóc cũng được gột nhẹ lên khiến cho người ta có một cảm giác vừa giản dị lại vừa thanh cao. Hai con người của nàng đen thui sáng. Hai con người của nàng đen thui sáng người trong sáng, trong mắt như châu, trong vắt như châu, màu da trắng trong suốt như ngọt. Ao Dương Lưu đã lâu không gặp qua đứa con gái này, hôm nay thấy bộ dáng của nàng xuất chúng như thế này, hắn cảm thấy nó có phải phần giống với Dương thị hồi còn trẻ. Ao Dương Phú thấy mình nghĩ đánh giá như vậy càng khiến nàng thêm tò mò. Hôm nay ông ta gọi mình đến đây, chẳng lẽ chỉ đơn giản là muốn ôn lại chuyện cũ sau đó bù đắp tổn thất cho nàng sao? Không phải chứ? Khóe miệng của Ao Dương Phú cong lên ý cười. Hạo phóng ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào ánh mắt của Ao Dương Lưu. Mà ông ta cũng trùng hợp trợn tròn mắt nhìn nàng. Dường như việc chạm mặt với mặt này lại khiến cho hắn bất ngờ không kịp đề phòng. Chưa kịp thu hồi ánh mắt, trong lòng của nàng thoáng trúc hiểu rõ vài chuyện. Cha nàng chắc cũng biết được sự thay đổi của nàng hôm nay ở yến tiệc cho nên mới kêu người gọi nàng tới thử xem có đúng như lời đồn đại đó hay không. Không biết trong lòng của hắn đang suy tính cái gì. Không cần vội, từ từ xem xem, vợ kịch này hắn và nàng diễn tới đâu. Trên mặt của Âu dương lưu có chút thất thổ, khẽ ho khan một tiếng, thân ái cười nói. Phú Nhi, phụ thân nghe nói hôm nay con gái ở tiệc ngắm hoa lan rất rõ giang, rút chúng nha. Nguyên lai là vì việc này, Âu dương phú liền thuần hắn trong trả lời nói, không chút để ý nào. Phụ thân nghe được chuyện gì? À, phụ thân nghe nói hôm nay không những làm được thơ hay mà còn đánh đàn hay, thứ gì con cũng đều thể hiện xuất sắc có đúng như vậy không? Âu Dương Vũ thản nhiên câu mày. Đúng vậy. Âu Dương Lưu giật mình, sau một lúc lâu mới miễn cưỡng nói. "Vũ Nhi, tuy bất rằng ai ai cũng khát vọng chiến thắng, nhưng tự đi trên đôi chân của chính mình mới chính là người tài, con biết không?" Không ngờ cha của cơ thể này lại có suy nghĩ cùng thái độ quá mức khen hạ tỉ bí này với con gái của mình. Nghĩ con người của Ao Dương Vũ như vậy, sau đó còn dùng những lời lẽ nói một cách thản nhiên không chớp mắt. Nhưng chỉ tiếc, cho rằng ông con gái trước mặt ông vốn không phải là kiểu người như trong trí nhớ của ông. Ánh mắt của Ao Dương Vũ đã mạc, nhạt nhẹo, miệng cười nói. Phụ thân sao có thể biết rõ được nhưng thứ đó không phải là do chính phủ Nhi tự tay học được. Hà ha, hà, Nhi thật biết nói đùa. Con là con gái của phủ thân, phụ thân làm sao có thể không hiểu rõ được cho cơ chứ. Ao Dương Lưu bất cười ha ha, cứ như là một loại đắc ý khi thắng trận vậy. Ao Dương Phú nhìn Thái chỉ cảm thấy thật châm chọc, ý cười nơi khóe miệng càng thêm sâu sắc kinh thường. Phải sao? Phụ thân, từ khi mỏ thân con qua đời cho đến bây giờ, Phú Nhi có thấy người nhắc nhở đến con dù chỉ một lần đâu. Nghe Ao Dương Phú nói xong. Ao Dương Lưu theo bản năng có phải phần ái lấy, lập tức hiểu rõ. Chẳng lẽ trong khoảng thời gian đó, mình đã thật sự lơ đáng đến thế sao? Ngay cả con gái ruột của mình trở nên tài hoa kinh diễm mà bản thân mình cũng không biết. Phụ Nhi có tài năng như vậy, phụ thân đương nhiên là cảm thấy vui mừng rồi. Nhưng rõ ràng Giao Hoa Công Chúa vẫn là người tài mạo phèn toàn. Huông Chi dạ nhị hoàng tử và Giao Hoa Công Chúa vốn là một cặp trời sinh, chỉ bằng con nhường dạ nhị hoàng tử cho Giao Hoa Công Chúa đi. Là một câu hỏi nhưng nghe ra có vẻ như là một câu khẳng định Thế Vũ Nhi hỏi phủ thân, Con nên làm như thế nào cho phải Âu Dương Phủ bất giác mỉm cười Nàng quả thần không thể ngờ được rằng kẻ làm cha như hắn lại đi khuyên nhủ con gái của mình từ bỏ danh hiệu giả Vương Phi để nhường lại cho người khác Thật nực cười Vô cần nực cười Cái này thì cũng đơn giản thôi Chỉ cần con đến đó nói rằng con mang bệnh trong người, lúc đó nhị hoàng tử cũng sẽ không muốn rước con về tây lăng quốc, một vị vương phi bị bệnh. Ao Dương Lưu bày ra vẽ mặt đám mạo, đồng tình hợp lý. Ao Dương Phú nhìn người cha chớp mắt, ghi đến việc tên kia thực chất chỉ muốn trêu đùa nàng trong lòng. Của nàng, trò chơi của hắn, cho nên nếu thật sự có thể sự có sự trợ giúp của Ao Dương Lưu, nàng cũng không phải thành hôn cấp như vậy, ngay lập tức cười nói. Vậy theo như sắp xếp của phụ thân đi. Ao Dương Lưu nhìn chăm chăm vào cô con gái của mình đang từng săn sóc lúc nhỏ. Nghĩ đến những ngày mẹ của nàng cùng hắn trung đệm nềm ấm khiến cho những thê thiếp của hắn phải sinh lòng ghen ghét đố kỵ, mà lại hải cả nàng lẫn con gái của nàng. Hắn từng bước lại gần Ao Dương Vũ, đợi lại hai tay nàng, trên mặt đều mang ý cười, cao giọng nói. Phù Nghi, con xem con kìa, thân thể không được khỏe rồi, con cùng phu thân hoàn hiên tâm sự lâu đến như vậy. Thôi, con sớm trở về nghỉ người đi, người đau, đưa tiểu thư trở về. gì, chỉ mới bắt đầu thôi mà." "Thôi cũng tốt, sau lại cùng ông diễn tiếp màn kịch vậy." Ao Xương Vũ lùi lại vài bước chậm rãi nói. "Vâng, phụ thân." Ao Xương Lưu nhìn thấy thân ảnh nữ nhi rời đi, Chầm rãi thông thả nhìn chầm chầm vào lạ thư như trả lời trên bàn. Suy nghĩ một lát, liền nhanh chóng viết lên. Nhưng rõ ràng cái này có phải là tạo trương hay là thư bảo tin thì còn chưa rõ. Sáng sớm hôm sau, rồi còn mới tơ mờ sáng, A tú liền vội vã đẩy cửa phòng ngủ của ao dương phủ chạy đến trước giường, hoang mang rối loạn kêu lên. Tiểu thư, tiểu thư, dậy mau lên, tiểu thư. Hai con mắt của ao dân phủ vẫn còn dịu lại bộ giang trung còn ngáy ngủ nhíu mày lại ngáp một cái là a tú do lại vội vội vàng vàng thế kia chẳng lẽ lại có chuyện gì xảy ra sao lời còn chưa kịp hỏi a tú liền nhanh chóng cách ngang tiểu thư mau lên thánh chỉ đến người nhanh đi tiếp chỉ a tú kéo ao dương phú ra khỏi ổ chăn ấm đi ra rửa mặt cháy đầu sửa soạn y phục bất quá chưa đến một phút rất nhanh sau đó ở sảnh trước phòng xuất hiện một tên cung công, công. Từ trước đến giờ, mọi thành chỉ quan trọng của Hoàng thượng đều đích thân tào Công Công mang đến. Thế nhưng mỗi sáng sớm tinh mơ, cư nhiên người quan trọng như vậy lại xuất hiện ở đây. Chẳng lẽ là có biến cố gì sao? tào Công Công thấy Ao Dương Phú đi ra, liền buông chén trả trong tay, tươi cười mang theo vài phần ân cần. Nếu ngũ tiểu thư đã đến đây, chúng ta nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ, không quái rày tả thừa tướng. Ao Dương Lưu nhanh chóng chạy lên phía trước cười nói. Không sao, không sao, Tàu Công Công vật vã rồi. tạo Công Công thanh thanh cổ họng, mở thánh chỉ ra đọc hống hồn. Vọng thiên thừa vật, hoàng đệ chiếu viết, ngũ tiểu thư của phùa thừa tướng Ao Dương Phú, hiển đức thục lương, tướng mạo hiểm có, ban hôn cùng với gia nhị hoàng tứ trở thành vương phi. Ban thưởng ngàn lượng hoàng kim, ngàn cây cấm phất trăm viên kinh châu một đôi ngọc như ý. Phải bảo trọng thân thể, không để sinh bệnh, sau đó cử hành hôn lễ, không thử. Khép thánh chỉ lại, Tào Công Công đem nó giao cho ao dương phủ, trong miệng nói. Chúc mừng ngữ tiểu thư, nhớ giữ xin sức khỏe, tay lòng quốc lấy được một người dùng mạo khuyên quốc khinh thành như tiểu thư quả thật là đại sứ thể diện cho đông tấn quốc chúng ta. Ao dương phủ trong lòng rất tức giận, chết tiệt hắn như thế nào lại có thể đổng tay đổng chân nhanh đến như vậy. Bình còn chưa kịp bắt đầu giả, Thì lại đột ngột nhận được cái thánh chỉ quỷ quá như thế này Lại còn phải bỏ trọng thân thể Không được sinh bệnh Thế chẳng phải là đang nói nàng Khéo như nếu như sức khỏe không được tốt Thì thể diện của Đông Tấn Quốc sẽ bị đánh mất hết sao Xem ra xe bệnh là việc không thể thực hiện được rồi Chợt nhỡ ra điều gì Ao Dương Vũ ngừng đầu nhìn Ao Dương Lưu Quả nhiên hắn Âm Trầm nhìn nàng Ánh mắt bày ra vẻ chán ghét tào Công Công thấy Ao Dương Phú trầm chạp không có ý tiếp nhận thánh chỉ. Âm thanh đột nhiên cao lên. Tiếp nói như là đánh trúng vào tay nàng. Ngũ Tiểu Thư, Ninh Vương Phi sao còn không chịu tiếp chỉ? Ao Dương Phú phục hồi tinh thần. Mặc dù không tình nguyện, nhưng thánh chỉ một khi đã ban xuống thì không thể nào kháng trị được. Nếu không, tránh bản thân mình sẽ là người phải gánh tay hỏa mất. Nghĩ vậy, nàng liền đưa hai tay lên tiếp chỉ. thân nữ Ao Dương Phú tả long ân của hoàng thượng. Phía sau rong mắt của tôn thị đều như muốn phun ra lửa, ao dương doanh thì tức giận đến dầm chân, dầm căng cả lên. Ao dương tủ bình thường, như là người bình tĩnh nhất thì bây giờ chiếc khăn trong tay liền bị nàng sẽ rách. Ao dương lưu vẫn giữ bộ sắc mặt âm trầm như vậy, nhưng khi ở trước mặt của Tào công công, dù dạ trang có không tốt đi chăng nữa, thì anh ta vẫn phục hồi tinh thần thần xác. Ao Dương Lưu tay vẫn giữ thần sắc như vậy. Nhưng khi ở trước mặt của Tào Cung Cung, trang dù không tốt cũng phải giữ bình tĩnh, nhanh chóng thu hồi thần sắc. Khách khí tiến Tào Cung Cung hỏi công. Sau khi đã tiến Tào Cung Cung đi bảng cửa sau, Ao Dương Lưu nhanh chóng thay đổi sắc mặt, so với vừa rồi lại càng đen hơn. Giờ ngón tay cái chỉ thẳng vô mặt của Ao Dương Phủ quát. Ngươi, lại đây. Nhìn đám người kia không liên can ở xung quanh. Bất luận cái nào cũng không được quái rầy. Hừ lạnh một tiếng, lắc lắc tay áo, quay đầu hướng về phía thư phòng. Ao Dương Phú thản nhiên đi theo Ao Dương Lưu đến thư phòng. Vừa mới đến cửa thư phòng, liền có một vật nhìn kỹ lại là len trà cử nhiên phóng về phía nàng. Ao Dương Phú thân thể nhắn nhặn, ngẹn qua một bên, chấn trà nhanh chóng rơi xuống đất vỡ thành nhìn mảnh, nước trà tràn lan khắp mặt gian. Ao Dương Phú ánh mắt hiện lên một tư âm trầm, ngẩng đầu châm chọc cười nói: Phụ thân muốn mưu sát con gái sao? Ao dương lưu mang bị trọc tức đến muốn phát hỏa. Tay chân bất giác cũng không ngừng run run. Hừ, con gái, ao dương lưu ta mà lại có một loại con gái như ngươi sao? Ao dương phủ nghe xong lời này thì có một chút thương tâm. Hay tức giận cũng không có. Chỉ là bình thản đi đến bến kinh kể giữa xoay người lạnh nhạt ngồi xuống cầm lại chén trà nhấp một ngụm. Ao dương lưu nhìn một loạt động tát của nàng đào càng phát hỏa Vừa định chửi ẩm lên Nhưng lại bị ao dương phú ngắt lời đoạt trước Sao thế Vũ nhi ta đã gây ra chuyện gì Khiến cho kẻ làm phụ thân như ông mất mặt sao Ngay cả việc ta là con gái ông Cũng không nhận ra sao Ngươi nghĩ ngươi còn mặt mũi nào Để nói những lời này Hả Ngày hôm qua Chính tại nơi này Ngươi đã đồng ý với ta những gì Ngươi luôn miệng nói nghe theo sự sập đặt của ta Nhưng nào ngờ Ngươi lập tức rớt mặt nhanh như vậy Ngươi quả nhiên Quả nhiên là Quả nhiên là cái gì Ao Dương Phú cười lạnh một tiếng Đây là ý chỉ của Hoàng thượng vũ nhi cũng không còn cách nào khác Nếu không tin, ông có thể hỏi đến đích thân Hoàng thượng Với phẩn người muốn ta ngang nhiên kháng chỉ sao Ao Dương Lưu hít thật sau một hơi khống chế cảm xúc Nhìn đứa con gái trước mắt Thản nhiên ngồi Thần sắc nhìn như cung kính kỳ thật thật vô vị Trong mắt của hắn có một chút không coi trọng Ao Dương Phú Từ khi tăng tính tình con cái của ao dương lưu Từ khi nào tính tình con cái của dương thị đã khác xưa đến vậy Người không hề giống với mẹ người chút nào Bà ta sao có thể sinh ra một loại con cái đê tiện như người chứ Đầu tiên là muốn vượt mặt công chúa về tài mạo Sau là đoạt mất vị hôn phu Đường đường là tả tướng của ao dương lưu lại có một đứa con cái như vậy Thế diện của cả cái phủ thừa tướng này đều đã bị người hủy hại hết rồi Người, bây giờ lập tức lên xe ngựa vào cung nhân tội với Giao Hoa Công Chúa đi Ao Dương Vũ cầm trong tay chén trà đặt lên trên bàn thay tay áo khăn rút ra nhẹ nhàng mà lau miệng trào phòng nói nhận lỗi dựa vào cái gì hay là trong lòng ông đang nghĩ rằng nếu như ta không đi nhận lỗi với cơ ta thì con đường công danh sự nghiệp tương lai của ông sẽ gặp trắc trở sao Ao Dương Lưu xanh cả mặt vừa định phản bác Âu Dương Vũ lại tiếp tục nói Phụ thân, ông thật nực cười Ở bữa tiệc đó Rõ ràng nàng ta là người Rõ ràng ta là người đứng đầu Về tải đánh đàn, làm thơ Đó là chưa kể giao hoa công chúa Còn cố tình gây làm khó ta Nhưng không may Chính là vì sự ngô ngốc của tôi ta Đã khiến cho ta một phe náo động ở đó Còn về phần như thế nào ta lại trở thành Ninh Vương Phi Tốt nhất, ông nên tìm cao trả lời Từ phía giả Phi Bạch đi mày, mày, mày, sao mày lại không biết giáo hồ như vậy hả? mày cút đi cho tao, đúng là một đứa con gái không biết vô liêm sỉ. Âu Dương Lưu tức giận chỉ thẳng vào mặt của Âu Dương Phủ Quát. Âu Dương Phủ vẫn tỏ thái độ thản nhiên cười, ngực khí tỏ vẻ kinh ngạc, ánh mắt thâm thủy đáng sợ. Phụ thân, nếu ta có rời khỏi phủ thừa tướng cũng không sao. Nhưng phụ thân à, ông đã đắc tội với hoàng thất như vậy, liệu không biết cái phủ thừa tướng này còn có thể tồn tại được bao lâu nữa đây? Khuôn mặt của ao Dương Phú đột ngột thay đổi 360 độ, tỏ ra thần sắc thương tâm. Vũ nhi cảm thấy, vì sao mẹ ta lại rời bỏ thời gian này sớm như vậy, để ta lại một mình, không... để ta lại một mình nơi có đời không nơi nương tựa, không ai yêu thương. Nhưng giờ ngấm lại cũng cảm thấy may mắn. May mắn vì mẹ ta đã đi sớm. Nếu không, ngay chính bản thân người làm con như ta cũng cảm thấy thương xót cho người mẹ này. Đáng thương vì năm đó bà ấy yêu ông đến ngu muội, khiến cho cả đời phải sống trong tuyệt vọng và đau khổ. Nếu để bà ấy nhìn thấy sắc mặt khó coi của ông bây giờ, thì sợ trong lòng lại đau khổ thêm. Tạm thời ta vẫn còn cõi ông bằng một tiếng phụ thân. Phụ thân, ông vốn không phải thuộc loại người đáng để lên mặt dạy đời ta. Nói ông là kẻ bám vái phụ nữ Cảo Vinh thì dùng thành ngữ này không sai. Nếu ông vẫn còn e ngại giếng gì người trong hoàn thất bàn tán, ông có thể tới mình đi tìm Hoàng thượng mà nói, đừng ở trước mặt Hoàng công chúa mà khóc lóc kể lễ Cảo xin ta thứ. Mạnh mẽ tố cáo lên án con cái của ông là lại người vô liêm sĩ, không biết giáo hổ như thế nào. cầu xin Hoàng thượng đừng đem hết mọi chuyện đổ lên trên đảo ông, đừng tức đoạt hết đi con đường công danh sự nghiệp của ông. Ta nghĩ nếu ông làm như thế, nói không chừng sẽ rất có ích cho ông về sau. Cần gì phải cay khó dễ rút dẫn hết lên người ta, bắt ta phải làm những việc đó. Sau khi ao dương lưu nghe xong ao dương phủ nói, hai chân cảm thấy vô lực, lùi lại mấy bước té ngã xuống kế. Hai mắt hắn trừng lớn, hắn không thể ngay lập tức rút kiếm bên hông để chém chết đứa con cái ngỗ nghịch này. Chợt trong họng của hắn cảm giác có chút tanh tanh ngọt ngọt, Đào hắn cũng đã bắt đầu trở nên quay cuồng Âu dân phủ tiếp tục nổ thêm dầu vào lửa Đúng rồi Phủ thân Chắc chắn công chúa sẽ không buông tha cho ông đâu Cho nên từ hôm nay trở đi Cuộc sống của ông có vẻ sẽ không hề dễ chịu chút nào Ai Bây giờ cũng không còn sớm nữa Phú Nhi xin về phòng trước Nói xong đứng lên sửa sang lại quần áo, chậm rãi rời đi Bị những lời của Ao Dương Phú nói làm cho Ao Dương Lưu hắn như bùng lên lửa giận. Đợi khi nàng rời khỏi cửa, hắn phun ra một ngụm mỏ tươi lớn tiếng quát. "Cút!" Sau khi nghe tin có thánh chỉ của hoàng thượng đến, cả cái phủ Ao Dương Phú này một mừng cho rằng hôm nay sẽ đến chúc mừng cho Ao Dương Doanh. Vậy mà cái tên công công đó lại quang cho Ao Dương Phú thánh chỉ đó, lại còn ban cho danh hiệu là phu phi của gia nhị, thật đúng là tức đến hộc máu. Vốn từng rằng ở trước mặt mọi người dạ trồng hoa đã từ chối giao hoa công chúa thì lúc đó mình sẽ có. Sẽ là người nắm phần cơ hội vàng đó. Ai ngờ hắn lại chọn ao dương phú. Hơn nữa lại được do chính hoàng thượng ban hôn. Lúc trước chẳng phải ao dương phú là người mà nàng luôn tìm mọi cách khi dễ ức hiếp bắt nạt hay sao. Giờ thì mọi chuyện sao lại thành ra như thế này. Nàng càng nghĩ càng giận. Trước mắt hiện lên một tia hung tợn. Ao dương phú cái loại hảo sắc vô dụng Như cô, vạn lần cũng không xứng đáng để được giả phi bạch yêu thương. Áo Dương Doanh lúc này mới nhớ vừa rồi ta công công có thể hiện thái độ ngưỡng mộ đối với vẻ đẹp khuynh thành khuynh sắc của Áo Dương Phú. Trong lòng không khỏi khen tức. Tình cờ nhìn thấy Áo Dương Phú đi theo Áo Dương Lưu vào trong thư phòng đi ra. diện mạo của Áo Dương Phú qua thật rất thanh tú, Chẳng qua vì trước kia tiếng sáu lan xa nên không có ai dám cầu hôn. Bộ dáng của cô ta mãi ngày nay. Hôm nay hoàn toàn không xuống trước đây. Ao Dương Phủ trước mặt có một đôi mắt vô cùng bình tĩnh cùng cơ trí, bên môi cong lên duyên dáng khiến cho người khác hồn siêu phách lạc. Trong lòng của Ao Dương Doanh càng ngày càng nổi lên cơn kiến tức trên khuôn mặt xinh đẹp chợt xuất hiện vẻ trào phúng nồng đậm. Để xem, bây giờ phủ Để xem, bây giờ thân phận đã thay đổi, mà trong thái độ nóng dần của phụ thân mình thế kia thì xem ra cô bị phụ thân giáo huấn không ít nhỉ phụ thân hình như rất còn vui mừng, còn cùng muội tâm sự rất nhiều chuyện. Ao Dương Phú thản nhiên đáp, đi lướt qua mặt của nàng đi qua. Ao Dương Doanh nhìn bộ dáng của nàng rời đi, mái tóc đen mượt nhưng khẽ tung bay trong gió. Nhưng cánh hoa đỏ xung quanh khẽ rơi xuống tuyệt mỹ mà tinh tế bao quanh thân người nàng thật dễ khiến cho con người ta sinh ra loại cảm giác như hàng nga dáng xuống trần đẹp không thể dùng bất cứ ngôn từ nào để diễn tả vẻ đẹp trước mắt này. Áo Dương Doanh càng thêm kiến tị, giả phi bạch thích cô chẳng phải là do khuôn mặt xinh đẹp yêu nghiệt của cô ta đã thành công trong việc quyến rũ hắn hay sao? Ta thật sự muốn biết, nếu như cô không còn khuôn mặt như thế nữa thì liệu cô có cảm giác được? Thì liệu cô còn dám vác mặt đi đến rủ số gia nhị hoàng tử nữa hay không? Áo Dương Phú lúc này cảm nhận một khí cầu lực lạnh từ phía sau truyền đến. Nàng xoay người, đưa ánh mắt hào sảng, không chút ý kỵ nhìn vào cặp mắt đầy hận thù kia của Âu Dương Doanh. Bên môi khẽ vẽ lên ý cười đám bạc sau đó bình thản trở về biệt viện. Khi chiều, Âu Dương Phú nhìn thấy Âu Dương Doanh, nàng có cảm giác không ổn, chỉ sợ cô ta không từ bỏ ý đồ hãm hại mình. Vì thế nên, mới tờ mở cánh ba, trong phòng ngủ của Âu Dương Phú chợt xuất hiện một bóng đen nàng cũng trả có bất kỳ nghi ngờ gì bóng đen chậm trài tới gần bên giường ao dương phủ trong tay hình như cầm một vật gì đó mùi hương rất nồng đầm dựa vào khí giác nhạy bén của mình hắn đây chính là axit sunfuric loại axit sunfuric này ở hiện đại chính là vũ khí nhanh nhất chuẩn xác nhất để có thể hoàn toàn hủy hoại dung nhan thần không ngờ ở cái cô đại này cũng có thứ này xem ra ao dương doanh cũng còn có đầu óc nhỉ lại có thể tìm được loại thuốc này chẳng qua Cô tưởng cô có thể dễ dàng thực hiện được ý đồ này sao? A, ta thấy axit sulfuric nếu không cho cô thưởng thức qua một lần cũng cảm thấy có chút lãng phí. Mắt thấy bóng đen trước mắt chậm rãi cầm muốn axit sulfuric trong tay đổ ra, ánh mắt của Âu Dương Vũ lập tức mở to, nhẹ nhàng hít một tiếng, người trước mắt cũng lập tức dừng động tác, Âu Dương Vũ cẩn thận xoay người một cài né qua, bên trong ống tay áo lại ra một bột thuốc. Tay khẽ vung lên, bóng đèn trước mặt không kịp đề phòng hát lên một tiếng rõ to. a một tiếng rồi ngất đi. Ao Dương Phú nhanh chóng thắp đèn, nhìn rõ Ao Dương Doanh nằm ở trước mặt. Đôi mắt của nàng trượt lẽ lên tia sắt ý, bên môi lạnh lùng cong lên, hùng hăng đáp nàng một cước. Ao Dương Phú thẳng nhìn nhìn ra Ao Dương Doanh khẽ lên lên một tiếng, sau đó hôn mê bất tỉnh. Ao Dương Phú lấy axit sulfuric từ tay của Áo Dương Doanh nhanh chóng cất đi, quay người lại chợt phát hiện trong phòng còn có một người nữa. Ao Dương Phú còn chưa kịp nghĩ đến chuyện gì xảy ra, cần phải nên xử lý sạch người này, thế nào cũng không ngờ từ phía sau lành lưng. Ao Dương Phú vẫn còn chưa kịp nghĩ đến những chuyện phải xử lý sạch sẽ người này như thế nào thì không ngờ từ phía sau lưng nhanh chóng có một người ôm vào ngực. Ao Dương Phú Ngửi được mùi hương quen thuộc Dạ trọng hoa Này người buông ta ra Ao dương phủ cảm dần muốn giấy thoát khỏi vòng ôm của hắn Nhưng hai tay của dạ trọng hoa như kim sắt Vai tròn ôm lại nàng Khiến nàng không thể động đậy Bồn vương đang suy nghĩ Rốt cuộc vương phi của bồn vương Còn mang đến bất ngờ nào để bồn vương Tận mắt thưởng thức Hắn nói chuyện luôn như vậy Không nhanh không chậm Ôn nhuận trầm thấp ta mị Khi thì tùy ý khi thì lạnh khốc bất người. Trong lòng của ao Dương phú thầm oán Con người này đúng là âm hồn bất tán mà Xuất hiện bất ngờ như vậy Thật đúng là khiến cho người ta không thể nào Mà đoán ra được tâm tư suy nghĩ của hắn Nàng không có ý định sẽ trả lời hắn cúi đầu không nói Dạ trồng hoa thái nàng không hề rẻ rùa Hai cánh tay cống buông lòng một ít Giờ tay phải lên khẽ xoa da thịt Mềm mịn Dưới cằm của nàng Vừa rồi nếu như ngươi có thể ngủ sâu hơn một chút Thì mặt của ngươi sẽ trông như thế nào? Và cũng chính vì Ao Dương Phú biết hắn sẽ âm thầm phái Người bảo vệ mình cho nên nàng chắc chắn Sẽ không để nàng rơi vào bất kỳ tình huống Xáo nào Lời còn chưa kịp nói ra Thì ngay sau đó dạ trồng hoa đột nhiên Cuộc nhiệt hôn lên cánh môi mỏng của nàng Bả đảo mà cường thế Lại không mất đi sự ôn nhu Này Ao Dương Phú đánh vào ngực hắn Người đàn ông chết tiệt này Tại sao mỗi lần gặp nàng lại đều khi dễ nàng Chiếm tiền nghi của nàng Nàng với hắn rõ ràng một chút quan hệ cũng không có Khi cảm thấy nàng bị hắn hôn đến thiếu đi khí Thì môi của hắn mới lưu luyến mà rời môi nàng Hắn khẽ cười hài lòng Nụ cười ái muội làm say mê lòng người Không đợi cho nàng có thời gian kịp phản ứng Dạ trọng hoa lại một lần nữa hôn lên môi của nàng Nhẹ nhàng triển miên Hắn cúi đầu Âm thanh theo đôi môi mỏng của hắn thoát ra Giống như ác ma ở địa ngục vô cùng đáng sợ Nếu như ai đó dám làm nàng tổn thương, bổn phương chắc chắn sẽ nghiền xương kẻ đó thành cho. Trái tim của Ao Dương Phú đột nhiên không tự chủ được đập thình thịch. Cho dù có là ở thế giới hiện đại, thì chưa từng có một ai nói với nàng những lời như thế này một cách thật lòng và bã đảo như hắn. Dạ trọng hoa, nhìn thấy khuôn mặt ngay dài của Ao Dương Phú, con người đen lái của hắn khẽ mang ý cười, dáng lấp lánh như ánh hào quang của mặt trời. Khuôn mặt của hắn lộ ra vẻ ngào nghế tuyệt thế không ai sánh bằng. Hắn đưa tay khẽ vuốt nhẹ lên môi Của nàng bá đào nói Người là nữ nhân của bồn phương Bất kỳ ai cũng không thể tổn thương được ngươi Sáng sớm ngày hôm sau A tú vội vàng nhanh chóng chạy vào Thần sắc mang theo một chút hoãn loạn Tiểu thư, tiểu thư Không hay rồi Vội vội vàng vàng như thế Có chuyện gì sao Ao dung phù không khỏi thở dài một hơi Nhà đầu A tú này đúng là không biết kiệt nhẫn Mỗi lần có chuyện Liền là đều hấp tấp vội vàng như thế Nô tỳ đang định mua cho người một ít trái cây để ăn Lúc đi ngoan qua núi giả Nô tỳ chợt nghe thấy được nhà hoàn bên cạnh tứ tiểu thi Nói nàng muốn hủy hoại dung nhan của người A a thật không? Môi của nàng mang theo một chút nghiên nhầm Không có một chút kinh ngạc Nói vậy ao dương doanh sẽ không đời nào bỏ qua chuyện hủy dung của mình đâu Nàng bình tĩnh như vậy khiến cho A Tú tròn tròn hai mắt lên nhìn Tiểu thư chẳng lẽ ngươi không sợ một chút nào sao Sợ cái gì Ao Dương Phú không chút để ý Nhìn nàng một cái Thấy hai tay của nàng trống lúng lên nói Chẳng phải em vừa nói muốn mua hoa quả cho ta thưởng thức sao Đúng lúc tiểu thư em đây đang đói bụng Nhanh mang chút ít điền tâm cho ta đi Nhìn An Tú bước ra khỏi cửa Ao Dương Phú ngồi trước bàn Tay bắt đầu đùa nghịch lọ dược Bên môi vẻ A ý cười lạnh khốc, Muốn hủy dung nhan của ta sao Vậy thì trước tiên, hai cô sứ quân mải xinh đẹp của người đi. Nửa đêm, một thân ảnh màu đen yếu điệu vô thanh vô thức xuất hiện ở trong phòng của ao dương doanh. Nàng đứng ngay trước đầu giường của ao dương doanh, nhìn chầm chầm nữ nhân đang say giấc ngủ trước mặt. Lấy bút lung vẽ lên mặt của nàng, hoàn thành xong tác phẩm, ao dương phú hài lòng nhìn lại hai con rùa to ở hai bên má của ao dương doanh mà nàng vừa mới nghịch xong. Ánh trăng sáng tỏ xuyên qua cửa sổ khép chiếu vào trong phòng Âu Dương Phú cảm thấy vô cùng vui lòng thứ này là nàng vừa mới nghiên cứu chế tạo ra nếu như không tìm được giải dược thì cả đời cũng đừng mong vác mặt mà nhìn thiên hạ có điều do so với ý định dùng axit sunfuric để hủy dung nàng thì việc nàng làm hôm nay quả thật vẫn còn hơi nhẹ tay a Âu Dương Phú sau khi giải quyết xong mọi việc liền thu xếp rời khỏi phòng không một tiếng đùng đi ra ngày hôm sau Áo Dương Vũ bất giác nghe tiếng thét trỏ tai ở trong phú liền tỉnh dậy. Tiếng kêu thét trỏ tai của Áo Dương Doanh hẳn khiến cho toàn bộ cái phủ thừa tướng này đều bị đánh thức. ao Dương Vũ chỉ là đơn giản làm ngư không thèm đến xỉa, khẽ nằm xuống, quần tròn trong chân tiếp tục ngủ. Cho đến khi nàng từ từ tỉnh dậy, A Tú tiến lên hầu hạ, thấp giọng nói. "Phu nhân phải ngô mama mời tiểu thư đi qua đó. Sao? Ngô mama đang đứng ngồi ở ngoài cửa. Kêu nàng đợi một lát nữa đi. Âu Dương Phú chậm rãi ăn cơm, mắt lên nhìn thấy vẻ bất mãn của ngô mama. Âu Dương Phú cũng không có ý định để ý đến nàng. Nàng cũng là một hạ nhân thấp hèn mà thôi. Âu Dương Phú cũng nhanh chóng hoàn thành bữa ăn của mình rồi hướng đến biệt viện của Tôn Thị mà đi. Tôn Thị lúc này đây đang ngồi cao cao tại thượng trên kế. Bột thần sắc màu xanh ngọt, trên đầu được đeo không biết bao nhiêu là trầm ngọt. Cài bộ muốn cái cả khổ vì đồng răng sức ở trên đầu rồi. Chẳng lẽ nàng sợ rằng nếu không làm như thế thì không ai biết rằng nàng có nhiều đồ răng sức quý giá hay sao? Vừa thấy ao dương phú đến, vẽ mặt của nàng đột nhiên dừng dứ hét lên một tiếng. Ngươi, quỷ xuống cho ta. Ao dương phú không kêu ngạo không xếm nình nhìn nàng, thân xác cố ý lộ ra chút uy khuất. Không biết nữ nhi đã làm ra chuyện gì, vì sao phải quý? Người còn muốn giả nhân giả nghĩa hay sao Không phải người hãm hại tứ tỷ Khiến nó dơ Tôn thị nói đến đây song Liền đột ngột im bặt Trên mặt vô cùng đau khổ Ao dương phủ mở đôi mắt to Có ý không tốt hỏi Tứ tỷ làm sao vậy Tôn thị thấy ao dương phủ không chịu thừa nhận Ngược đau tức đến phát phòng cô hồ đang tức đến muốn chết đây mà Ao dương phủ nhíu mày Chẳng lẽ là tứ tỷ bị mỏng ru hay sao hôm kia nửa đêm nửa hôm nàng có chạy đến phòng ta, lúc đầu ta còn tưởng là kẻ xấu nên nhanh chóng đuổi nàng đi a, dọa chết ngươi. bảo sao doanh nhi lại bị thương đến như vậy, thì ra là ngươi cho rằng nàng là quỷ. tôn thị nghĩ đến ngày hôm qua ao dương doanh các người cứ đùng tay chân trở nên khó khăn hơn, không thể đứng dậy được, nàng đau lòng muốn chết, hỏi nàng thì nàng hoàn toàn không biết gì cả, nguyên lai là ao dương vũ chiến tuông. Phụ nhân, nếu như nói nếu như nói người bây giờ có chút không đau lòng nào, thì cũng không phải là đạo lý A. Tam tỷ, tứ tỷ là do chính bản thân người mang nặng nẻ đau. Giải công sướng dục như thế, người binh vực các nàng là chuyện đương nhiên. Thế nhưng, người cũng không nên đem hết tất cả nước bẩn hát lên người ta như thế nha. Ta cũng là nữ nhi của ao dương gia. Đưa đêm có người đột nhập vào khuê phòng của ta như thế. Người thử nói xem có sợ không chứ? Nếu như ngươi đụng phải một tên nào có ý đồ Thì có đánh chết cũng xứng đáng a Dù sao thì ta cũng chỉ là ném nàng ra khỏi phòng mà thôi Về phần nàng có bị té hay bị thương gì Cũng không chừng là nàng lại mong ru đến phòng của tam tỷ làm loạn gì đó Bị tam tỷ biến thành rằng như vậy đi Ngươi giam mồm vừa vừa phải phải thôi Được lắm, ngươi làm gì cũng đừng tưởng qua mặt được ta Trên mặt của tứ tỷ ngươi thành ra như vậy Có phải ngươi làm hay không? A, tứ thị trên mặt có cái gì vậy? Áo Dương Phú, ngươi đừng nêm đá sáu tay. Ai? Màu Thân, con oan uổng cho ta quá đi. Đối với thân phần của dạ vương phi của Tây Lăng Quốc mà nói, ngươi lại đem nước bẩn hắt lên người ta như vậy. Riêng ta thì không sao, nhưng ngươi cũng phải giữ một chút thể diện gì đó to Tây Lăng Quốc chứ. Không phải sao? Ngươi, ngươi. Nghĩ đến những chuyện Áo Dương Phú vừa nói, mặt của nàng càng đen hơn hiện tại sinh lễ còn chưa có mang đến người vẫn còn chưa có tư cách để nói câu đó với ta cả vừa nói xong một tiểu nha hoàn cầm đầu chạy tới báo phu nhân gia nhị hoàng tử mang đến phủ ta bao nhiêu là đồ sinh lễ vô cùng nhiều a ngài nhanh chóng ra xem tôn thị vội vàng đi ra nhìn thấy dùng đính lễ nhiều vô kể kia đồ cưới mang đến nhiều không thể đến được a sinh lễ nhiều đến nỗi sân trước không đủ để chứa liền kéo dài đến tận cửa phủ Nhìn thật là đồ sộ. Tôn thị mặt kích liệt co rút lại, trong mắt lóe lên tia ghen kết nếu không phải tại Ao Dương phủ, nhưng thứ này, những thứ này đều đã thuộc về nàng. A Tú đã sớm bị đống cho báo trước mắt hấp dẫn đến nỗi đứng đực không ra, nhưng ngay cả một món nàng cũng không dám đồng chạm qua. Nàng quay lại nhìn Ao Dương phủ nói: "A, tiểu thư thần có phước a. Tiểu thư, đây là cái gì a?" Ao Dương Vũ tùy ý cầm viên ngọc hộ phách gì đó nhất vào tay của A Tú nói. Người cầm lấy mà dùng đi. A Tú hai mắt mở thật to. Hai tay bởi phí kích đục ức chế không được run lên. Trong khoảng thời gian ngắn đỏ cũng không biết nói cái gì cho phải. Trên mặt giống như vừa mừng vừa lo. Tửa tiểu phi tiểu. Nhưng thứ kia nếu như đem cho bọn họ. Hắn sẽ không phải lo nghĩ đến chuyện không có cây ăn cái mặt nữa rồi. Thế mà ao dương vũ, ngay cả nhìn cũng không có thèm liếc qua, đều đưa cho qua tỷ nữ A Tú. Những hạ nhân xung quanh đều bắt đầu có cảm giác hối hận. Lúc trước vẫn xem nhẹ vị ngũ tiểu thư vô dụng hào sắc này, nhưng về sau nàng đã trở thành. Vương phi của gia nhị hoàng tử là người có thân phần vô cùng tinh quý của Đông Tấn Quốc. Nếu như lúc trước không bị tam, tứ tiểu thư xuống dục để kết cáo nhau, Khi dễ hiếp đáp nàng thì bây giờ bọn họ cũng được thưởng bao nhiêu là vật lạ của báu ở đây rồi. Sau khi Ao Dương Lưu nghe được có tin tức cũng nhanh chóng ra xem, khi nhìn thấy trên quý báu trước mặt này, Tân Thị nhìn thấy phu quân của mình tới, trong lòng vui vẻ liền bay ra bộ dáng trù máu của đương gia phân phó. Đem hết máy thứ này gất vào kho. Ao Dương Vũ thản nhiên lít mắt nhìn nàng một cái, Chỉ là cái lướt mắt thản nhiên thế thôi Cũng đủ khiến cho tôn thị cảm thấy mình Giống như là đang ở trong hầm bang vô cùng lành léo Xâm nhập cả xương cốt Lẫn lân hồn khiến cho người ta Không nhìn được mà rét run Ao dương vũ thản nhìn cười Không phiền mạo thân lo lắng Con gái đã tự có sư tính cả rồi Cho nên cứ để một mình con gái giải quyết Ao dương lưu trung kiến đứa con gái dùng ánh mắt ra lại nhìn mình Nhất thời phụn ra một ngụm mỏ tươi Hắn hành không thể ngay lập tức đến xé xác nha đầu này. Được, được lắm, hắn thật sự đã nuôi dưỡng ra một đứa con gái như vậy sao? Âu Dương Phú phân phó cho hạ nhân đem hết tất cả đồ sinh lễ đến bệnh viện, nhìn thấy đống trang sức cho bảo cùng vô cùng đồ sộ đẹp mắt, nàng chỉ Âu Dương Phú thở dài, nếu như trước kia không gian hai chiều vẫn còn hoạt động tốt thì nhiều như thế này nàng cũng chẳng lo gì. Bây giờ Tiểu Kỳ Lân vẫn còn mê man bất thần. Nhiều như vậy thì biết cất ở nơi đâu mới tốt đây? Đúng rồi, Tiểu Kỳ Lân. Khoảng thời gian này nàng quá bận rồn để đối phó với huynh muội của nhà này lại thêm giao hoa công chúa gì đó nữa nên quên mất chuyện phải thăng cấp cho Tiểu Kỳ Lân. Tuy rằng bây giờ Tiểu Kỳ Lân vẫn chưa tỉnh Nếu như muốn kiếm được hoàng kim thì bây giờ cả đống sinh lễ này không phải là vấn đề đã trở nên giải quyết dễ dàng hơn rất nhiều rồi sao? nhớ lại bộ dáng đáng yêu vô lại của tiểu kỳ lân khi đói bụng đung níu nắm lăn nắm lăn quay ra sàn đói được ăn đòi được ăn nhớ lại bộ dáng nhớ lại bộ đáng yêu vô cùng của tiểu kỳ lân khi đói bụng đung níu nằm lăn qua lăn lại trên sàn đói được ăn kia ao dương phú nhất thời cảm thấy buồn cười hạ quyết tâm ao dương phú khỏi a tú phân phó hạ nhân trong phủ đem hết đồ sinh lễ của nàng mang ra ngoài phủ Sau khi đã được chứng kiến sự tỏa sáng vượt bậc bay giờ của ngũ tiểu thư, ai ai trong phủ, cũng đều mong có thể được giúp đỡ phục vụ nàng. Chỉ trong chút lát, tất cả đầu cưới đều bị đem hết ra khỏi đại sảnh xanh sạch xanh, xanh xanh. Nhìn thấy cảnh tường đó, ao dừng lưu sắc mặt vô cùng khó coi, trên khuôn mặt ôn nhuận nho nhá xuất hiện bất mãn nồng đậm. Tôn thị tấn mắt chứng kiến cảnh sinh lễ trước mắt bị đem đi, nàng cũng chỉ có thể nghiến rằng túm chặt chăn trong tay của mình vò lấy. Áo Dương Tử trong mắt loại ra tia ghen tị Tuy rằng nàng rất muốn ngăn cản chuyện này xảy ra Nhưng vừa rồi thấy máu thân mình Cũng không còn cách nào khác Nàng cũng không muốn bị mất mặt Chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn mọi chuyện Do ao Dương Phú tùy ý ăn bài Cuối cùng sau khi ao Dương Phú Cùng A Tú đi ngang qua bọn họ ao Dương Lư rút cuộc nhìn không được quát Phú Nhi Người muốn làm cái gì Áo Dương Phú dừng bước đứng lặng Thần sắc thản nhiên mắt nhìn thẳng vào hắn, trong mắt ngoài có sự xuống cảm ra thì vô cùng vô sắc bén, cũng không có một chút sợ hãi, nàng lập tức nhìn ao Dương Lưu mỉm cười ngọt ngào. Phụ thân, phụ nhi cảm thấy họ chuẩn bị nhiều sinh lễ như vậy quả thật là phương phiêu vô cùng, cho nên con đành mang hết ra đến Trần Bảo Hiên đi cầm. Trần Bảo Hiên, sinh lễ phương phiêu, trợ mắt đi cầm. ao Dương Lưu lúc này đầu óc choáng váng. Tài như ù đi sau lời nói của nàng, trên trán dần dần thấm đấm mồ hôi. Áo Dương Phú này có thật là nữ nhi của hắn không? Hắn bây giờ bị nàng chọc giận đến đau đầu, tức đến muốn chết đây mà. Về phía tôn thị, thì hai mắt của bà ta đều muốn phun ra lửa vào Áo Dương Phú, thế nhưng căn bản Áo Dương Phú không hề để ý tới bọn họ, dẫn A tú chậm rãi đi theo. Đoàn sinh lễ ở phía sau ra khỏi phương phủ. Không lao sau, trong kinh thành ngay lập tức tung tin khiến cho ai cũng phải ngay ngất tại chỗ, gia nhị hoàng tử của tây lăng quốc cầu hôn ngũ tiểu thư họ sắc vô dụng ao dương phú của phụ thư tướng. sau khi mang sinh lễ hoành tráng long trọng đến cửa phủ, thì nàng lại cùng hạ nhân trong phủ đem hết tất cả sinh lễ vào trong trần bảo hiên để bán. bên trong trần bảo hiên, triệu trường quầy đang nghiên cứu chăm chỉ đồng hồ bảo thức mà lần trước vị công tử kia mang đến cầm. quả thật là một bảo vật hiếm có. Chiếc đồng hồ này độ chính xác của nó vô cùng cao, từ sở hữu được nó. Từ khi sở hữu được nó, bất kỳ vị quan to chức lớn nào đến đây đều cũng muốn có một món bảo vật như thế. Đang trong tâm trạng vui vẻ thì bên ngoài hạ nhân kích động chạy vào bầm báo. Trường quay, ngài mau ra đây xem đi. Triệu trường quay cũng không hỏi nhiều, rồi khỏi phòng, vừa mới bước vào đại sảnh liền bị cánh tượng trước mắt làm cho kinh hái bao nhiêu là châu báu, răng sức, bảo vật, cấm vốt quý hiếm, của lạ trên đời đều chất đầy toàn bộ sánh kéo dài ra cả ngoài đường. Triệu trường quay lại khăn tay lầu mồ hôi đang tuôn đầy trán mình. Lúc này hắn mới để ý đến vị tiểu thư tao nhà đang ngồi trên ghế, làn da mịn màng không có lớp trang điểm nào, trắng nõn na. Nàng mặc một bộ y phục màu vàng nhàn sắc lộ mỏng, càng tôn lên vùng eo nhỏ quân nàng. Mái tóc đen dài ông ánh dưới ánh mắt trời khẽ xuyên qua ô cửa sổ Tay của nàng nhẹ nhàng cầm chén trà Đặt ở bên mượng chầm rái nhấp một ngộm động tác tao nhã mà cao quý Nàng buông chén trà Cổ tay khẽ nâng, Ánh mắt nặng Đẹp lưu đụng nhìn về phía triệu trường quay Khẽ cười nói Triệu trường quay không nhận ra ta sao Triệu trường quay chỉ cảm thấy thanh âm rất quen tai, Cẩn thận quan sát kỹ vị tiểu thư trước mắt Đột nhiên nhanh chóng phản ứng Đây chẳng phải là vị công tử lần trước đó sao? Không thể nghi ngờ được, vị công tử kia cư nhiên lại là một nữ tử. Nghĩ vậy, Trần Quầy ngay lập tức tươi cười. Làm sao có thể, khi đã gặp qua tiểu thư một lần, cả đời lão cũng không thể quên được. Nói xong, nhìn xung quanh phòng một vòng thắc mắc hỏi, "Chỉ là không biết, hôm nay tiểu thư đến đây muốn làm cái gì?" Áo Dương Phú cũng không làm để ý đến lời của Triều Trường Quay nói chỉ là bật cười ha hã Trường Quay, ông thật biết nói đùa thân làm người trong nghề buôn bán đồ cổ lâu năm, khách đến tiệm của ông không cầm đồ thì làm cái gì Triều Trường Quay ngay vậy ngay lập tức phân phó hạ nhân đem đồ cưới mở ra, vốn là sinh lễ vô cùng đồ số sạc sở mở ra lại càng thêm mê muội mắt người này thì trân bảo kỳ ngọt kia thì dược liệu nhân sâm quý hiếm, lại bên kia Thì là đồ cổ vô cùng tính xáo Toàn bộ phòng thoáng trục Toàn bộ phòng thoáng trục ngập tràn ánh sáng trôi lối Nhìn đến muốn hải mát Triệu trồng quay lúc này tràn đã bắt đầu lấm tấm mồ hôi Ao Dương Phú tức thời nói Trồng quay cứ chậm rái mà kiểm tra Không cần phải vội Triệu trồng quay cười cười đáp lại Hạ nhân liền mở miệng Suốt một nén thời gian Mới miên cường kiểm tra xong Ao Dương Phú cười nói Trị giá bao nhiêu? Trường quài cười hắc. Hai mươi vạn lượng bạc, tiểu thư cảm thấy thế nào? Áo dương Phú khinh nhấp môi cười cũng không nói nhiều, tránh là đứng lên đi trong đó, nhấc một cái rương dự. Từ giữa xuất ra một cái bàn tay, lớn nhỏ địa cầu, trang trọng xuất hạt châu. Hạt châu bên trong lưu động chất lỏng, rung gian cuốn cuộn không ngừng phun ra cột nước. Thật kỳ lạ. Phun ra cột nước hình thành sương mù Rất giống như là Trung gian đứng lặng một vị tiên nữ viên ngọc Lưu lư này là cái gì Ta tin tưởng trưởng quầy Hiểu rõ giá trị của nó hơn ai hết Chỉ một cái này thôi Đã không dưới 5 vạn lượng Trường quầy lại dám khinh thường Một người không am hiểu như ta hay sao Sao lại có chuyện như thế được Tiểu thư suy nghĩ nhiều rồi a Như vậy đi Người cống là khách toan của gửi hàng Vậy 25 vạn lượng Không thể hơn được nữa Ao Dương Vũ đứng lên Thản nhiên nói 30 vạn lượng bạc Ta cũng đã chưa cô đến trường quay lắm rồi Trường quay cũng biết Trong tay ta còn có rất nhiều bảo vật quý Một ngày nào đó Nếu như có bảo vật độc nhất vô nhị Trên thiên hạ này được bày trên trợ hiểm cầm đồ ở đây Thì chẳng phải con đường tiền tài Danh vọng của ông có thể Thôi được Vậy 30 vạn lượng bạc Tiểu thư muốn nhân vàng? Không nhận ngân phiếu đi. Ao Dương Phú rời khỏi trên bảo hiên thì trời cũng đã tối. Ngồi bên trước cửa sổ nhìn đống ngân phiếu đã kiếm được hôm nay, nghĩ đến việc đổi hết ngân phiếu này thành vàng thì tiểu Kỳ Lân lúc đó cũng hưng phấn sung sướng nhảy nhót đến mức nào. Nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, nàng là dùng sinh lễ của giả Trọng Hoa để đổi lấy. Dạ Trọng Hoa có bị ngốc không, cư nhiên lại đem đến nhiều quỷ vật lạ như vậy làm chi? Nàng cũng chẳng suy nghĩ nhiều muốn cả cho hắn Suy nghĩ một lúc lao Ao Dương Phú thở dài Chuyện lập gia đình Đúng là chuyện vô cùng phiến phức nhất trên đời Vương Phi là đang nhớ nhông bổn Vương hay sao Hay là đang mộng tương tư Âm thanh hàm chứa ý cười từ phía sau truyền đến Ao Dương Phú đã biết rõ Thói quen của dạ tròn hoa là luôn xuất Quấy nhập thần Cho nên nàng cũng không có lái làm ngạc nhiên Vương gia. Ngươi hình như đối với việc lén lén lút lút rất thú vị sao?" Giả Trọng Hoa cười khẽ, đứng ở phía sau của Âu Dương Phú, nhìn đúng ngân phiếu trên bàn thuất lên. "Không vui sao?" Không biết vì sao, Âu Dương Phú cô hồ lại nghĩ ra hàm ý câu mà hắn muốn hỏi Trình Minh làng là, "Có phải hay không không hài lòng với đồ sinh lý của hắn?" Vội vàng giải ra khỏi cái ôm ấm áp của hắn, đứng dậy xoay người đối mặt với hắn. Trên đời có một loại người Người đó rõ ràng có một dung nhan tuyệt mỹ, anh Tuấn vẫn đảm phong sinh, người đó cũng có thể cho người khác một cảm giác áp bức, áp lực lạ thương. Con người của dạ trồng hoa đen như mực, tóc dài dùng ngọc trâm cố đần, ánh mắt thâm thủy như biển sao trên trời, mặt mày thản nhiên có chút ôn nhu cùng xa cách, môi mỏng nhẹ nhàng mím lại. Tối nay dạ trồng hoa mặc bộ y phục màu trắng dài, cổ điển không cách điệu. Không thêm thất chi tiết cầu kỳ luôn toát ra một lực hút khó cưỡng khiến người đổi diện phải ngây ngất ao dương phú suýt trước nữa một lần nữa đắm chìm với vẻ yêu nghiệt của hắn ảo nào nhữu mày, khỏe miệng khẽ cười thì thế nào giá trị của ta chỉ từng đó thôi sao dạ trọng hoa nhìn như vậy ao dương phú trong mắt thản nhiên hàm chứa một tia súng nịnh vũ nhi của ta sao có thể đem so sánh với giá trị đó được sáu thương Thánh trị bất quá chỉ bằng một sợi tóc của vũ nhi mà thôi Nói xong, hắn từ trong tay áo lại ra một tờ giấy màu đỏ gì đó, đôi mắt híp lại, miệng nở nụ cười tươi cười như ánh sáng của Ngọc Lưu Ly nhìn Ao Dương Phú nói. Đây là khế ước đất đai của Tây Quốc, của Bồn Vương. Đợi đến khi nào Phụ Nhi cùng buồn Vương trở về Tây Quốc, ta sẽ giao toàn quyền cho người xử lý người đã vừa lòng chưa? Ao Dương Phú chỉ cầm thay mỏ nóng chảy ngược lên mắt, ngực đột nhiên nháy dừng lên trong khoảng thời gian ngắn không biết nên phản ứng như thế nào ngưỡng đào lên thì đã thấy khuôn mặt điện trai rất gần của dạ trọng hoa ngay trước mắt thậm chí có thể cảm nhận được hô hấp của hắn thổi pha vào mắt mình Dạ trọng hoa khỏe môi nhích lên còn muốn gì nữa sao ao dương phú lúc này ao dương phú lúc này bây giờ mới ý thức được giật mình tần lại khế ước nhà đất Nàng nhanh chóng vội vàng đem tờ khế ước kia không biết từ khi nào đã đặt ở trong tay của mình bỏ vào lòng của hắn. Trong lòng liên tục kêu lên. Không cần, không cần, người cầm lại đi. Vừa bị nàng từ chối không nhận lấy tờ khế ước, giả tròn hoa cảm thấy có chút huyền bực, tức giận liền nhanh chóng chế trụ lấy cái nàng. Không để cho nàng có chút phong bị nào, liền hướng về phía đôi môi mọng hồng như cánh hoa đào lưu luyến truyền miên trần trọc mà hôn lên. Nụ hôn của hắn như trừng phạt nàng mạnh mẽ bá đạo, đút hết những gì tinh túy nhất kiều xiếm dày lâu. Âu dương Phú cơ hồ có cảm giác như không khí xung quanh nàng đều đã bị dạ trồng hoa rút sạch đi. Âu dương Phú hai tay để ở trước ngực, nàng có thể cảm nhận được tim của hắn và nàng đập rộn ràng. Làn môi sau khi đã được phong thích, nàng lập tức khả miệng hô hấp. Nàng cảm thấy ngay cả hô hấp bây giờ cũng đều là mùi hương của hắn tràn vào khoang mũi của nàng biện nàng nóng rực không thể phủ nhận rằng trong giây phút hắn hôn nàng, nàng cũng dường như bị lạc chính mình, đập luân cùng nụ hôn bá đạo nhiệt tình của Dạ trọng hoa. Dã trọng hoa lưu luyến buông ao dương vũ ra, trên mặt của nàng loáng thoáng một mảng hồng rung thật đáng yêu. Hắn liền cúi đầu xuống hôn nhẹ lên chán nàng, thân thế truyền qua tai nàng nhẹ giọng nói: Phủ nhi ngoan a. Ngoan ngoan chờ bổn phương tới rước đi Cũng đừng nên nghĩ đến chuyên che trốn bổn phương khẳng định với nàng Nàng nhất định sẽ không thoát được đâu Nàng nhìn vào ánh mắt kiên định của hắn Thâm thủy hồn nhiên mang theo sự tôn quý vương giả Làm cho người ta không dám phản khác Nhất thời không nói nên lời Dạ rồng hoa nội xong cao này Xung quanh không khí bỗng dưng lặng im không một tiếng động Ao dương phú thấy dạ rồng hoa đi rồi Mới nhanh chóng sợ hồn hến Áp chế tia rung đụng trong lòng mình xuống, tự nhắc nhở bản thân không được rơi trọc tên nam nhân thâm sâu hiểm độc này. Tên dạ trọng hóa này càng ngày càng sao không lường trước được, phải nhanh chóng tìm cách thoát khỏi móng phút của hắn. Lại khăn tay từ trong tay áo để đi lau mồ hôi trên mặt của mình thì không biết từ lúc nào tay của nàng lại rơi một tờ giấy. Rõ ràng là tờ giấy lúc nãy dạ trọng hoa đưa cho nàng, bảo là khế ước đất đai gì đó. Hắn từ, từ khi nào đã lén nhét vào ống tay áo quần hang Ao Dương Phú cố gắng áp chế sự xúc động trong lòng Đem tờ khế ước đó đặt ở trên bàn âm thầm thề Dạ trọng hoa Cho dù ngươi có cho ta toàn bộ tay quốc Ta cũng không muốn cả cho ngươi Hoa viên của thừa Tướng Phủ Bốn mùa trăm hoa đô nở Mùi thơm của hoa thả nhiên Truyền đến say đắm gọi ngươi Ao Dương Phú ở trong vườn hoa ngáp một cái rõ dài Ánh mặt trời chiếu rọi trên người của nàng, có vẻ lười biếng. Nàng cúi đầu lặng lặng uống trà, thưởng thức mùi hương trà, hoa thấm vào rồng ruột gan, trên mặt lộ ra vẻ thích chí Tự hồ như nghe được tiếng khóc của ao Dương Doanh đâu đây? Ao Dương Vũ không tự chủ được nhích lên một tia mỉm cười. A Tú tiến lên thấp giọng nói: Tiểu thư, nghe những người trong phiền nói tứ tiểu thư bị người nào đó vẽ bậy trên mặt, rửa như thế nào cũng không sạch được. Bây giờ ngay cả ở trong nhà nàng cũng không dám ra khỏi cửa. Ô, thật không? Ao Dương Phú hút một ngụm ra, không chút để ý, cũng lắm chỉ là hai con rùa mà. So với việc nàng độc tâm, ác độc, muốn dùng axit sulfuric hại nàng đã là nhẹ lắm rồi. Nhưng vào lúc này, tiếng khóc càng ngày càng gần. Chỉ trước lát sau, Ao Dương Doanh liền lấy khăn tay, bồng mặt hướng về phía biệt viện chạy tới. Đến trước mặt của Ao Dương Phú, hai con mắt sắc bén như lưỡi dao như muốn chém nàng thành trăm nghìn mảnh trừng mắt nhìn nàng quát lớn. "Ao Dương Phú, người mau giải giải dược ra đây." "Tứ tỷ, tỷ làm gì vậy?" Ao Dương Phú bày ra một bộ dáng nghi hoặc. "Này, tỷ đùa muội sao? Muội chẳng có lý do gì để phải làm những chuyện như thế cả." Nói xong, mím cười cười, cầm chén ngọc bích nhỏ rót trà cho Ao Dương Giang. Nếu tỷ đã đến đây rồi thì đừng lãng phí cảnh đẹp này, ngồi xuống công bụi uống trà đi. Ao dương doanh lại hai tay che mặt, hung hăng trấn mắt nhìn vào chén trà trên tay nàng. Nhìn thấy nàng như nhìn thấy tang vật, liền từ từ lùi về phía sau. Đừng có ở chỗ này mà làm bộ làm tịch, ai mà biết được người có bỏ đục bên trong hay không. Ao dương vũ nhìn chén trà trong tay, tỏ vẻ tiếc nuối thơ dài. Vuột nghĩ đã hại cô ta trở thành như thế, có ý tốt muốn đưa thuốc giải cho cô ta. Thế nên chỉ cần uống chén trà này, đứt trà khắp khí trời kết hợp với vết mực đen trên ngoặt của nàng sẽ tự nhiên biến mất. Nếu cô ta đã côn cảm kích thì quên đi. Ao Dung phủ bày bộ mặt uy khuất. "Tứ tỷ, tỷ nói như vậy khiến cho muội cảm thấy rất buồn. Đây là trà thượng hạng, không uống thì đừng có hễ hận. Còn nếu tỷ đã không có tâm ràng để thưởng thức, Thì muội muội ta cũng không ép buộc Ao Dương Vũ Ngươi nhớ ký ngày hôm nay cho ta Ao Dương Doanh trong mắt hiện lên Một chút tàn khốc Đừng tưởng rằng ta không có biện pháp Để trừng trị ngươi Ngươi chờ đó ta sẽ bắt ngươi phải trả giá đắt Cho những việc mà ngươi đã gây ra Nhìn thấy bóng dáng Của Ao Dương Doanh rời đi Các người của A Tú đột nhiên run lên lợt bật Thế nhưng Ao Dương Vũ Vẫn to vẻ lời đến Tiếp tục ngồi thưởng trà ngắm hoa dường như nàng không hề để tâm đến lời uy hiếp của áo dương doanh a tú nhọ giọng hỏi tiểu thư vết trên mặt của ngũ tiểu thư là do người làm áo dương vũ chỉ cười cười cũng không thừa nhận nhưng cũng không phủ nhận a tú em cảm thấy tiểu thư nhà em là người như thế nào tiểu thư là vị chủ tử tốt nhất trên đời à? a a tú lập tức nói biểu tình rất thanh thật áo dương vũ khẽ bưng chén trà lên thưởng thức cười nói A tố ngốc này, tiểu thư nhà em không tốt đến mức đó đâu, chỉ là do với bọn họ thì đúng là như vậy. Nếu đối xử tốt với ta, ta sẽ đối xử tốt cướp bội với người đó, nhưng nếu ngược lại, thì... a hậu quả giống như ao dương doanh phải cánh chịu bây giờ. Một người phụ nữ xáo xa cánh trên lưng một cái mai rùa hèn hạ, kiểu người hai mặt như cô ta phải nên dạy dỗ mảnh tay. Đã nhiều ngày, ao dương doanh không đến tìm nàng gây sự... Áo Dương Vũ cảm thấy vô cùng thanh thản Ngày xuân giữa trưa Ánh nắng mặt trời ấm áp Xuyên qua tàn lá cay Mang đến một tầng kim quang sắc vàng rực rỡ Áo Dương Vũ dính theo A Tú Đang muốn đi ra ngoài dạo chơi Bùa vài thứ Đi tới cửa thì nhìn thấy quản gia dính theo Một người đàn ông trùng niên Trùng có vẻ giống như người trong giang hồ Người này mặc một y phục màu xám Với áo choàng bên ngoài Bên hông vác thêm một cái hòm đứng thuốc màu đen Cả người thoát nhìn lười biếng Đau nhã nhưng rõ ràng lại mang vài phần lo lắng, còn có vẻ mặt vô cùng đạm mạc. Quản gia nhìn thấy Ao Dương Vũ thần sắc có chút khẩn trương, kháo khiến. Thưa ngũ tiểu thư! Ao Dương Vũ Phú phút cam gật đầu, mặc dù đã hiểu được vài phần nguyên do tại sao lại có vị thần y đến nhà, nhưng vẫn lên tiếng hỏi. Quản gia, vị này là... a đây là thần y giờ... Đích thân tôn tướng quân của quý phủ đích thân mời đến Ông ấy có thể chữa trị hầu hết những bình nan y Nói song, tên thần y hướng về phía ao dương phú hành lễ Thanh âm bình thán vô kỳ Thưa ngũ tiểu thư, tại hạ là vân tang Ao dương phú nhìn chăm chăm vào vị thần y Cảm thấy có chút quen thuộc Thậm chí cảm thấy trong ánh mắt của hắn chữa Y tứ cười khó hiểu Ao dương phú may nhảy dứng lên Lúc này, quan gia nhìn Âu dương phú nói ngũ tiểu thư lão gia cùng phu nhân vẫn còn nàng chờ ở bên trong tiểu thần đi trước ao dương phú gật kiệt đầu quản gia liền dẫn theo danh y đi vào nhìn bóng dáng đằng sau của tên danh y này dáng đi thật mạnh mẽ người trong giang hồ đều như thế sao đây hắn là ý của tôn thị muốn thông qua lệnh của tôn tướng quân tìm giúp nàng một vị thần y để trị mặt cho ao dương doanh a nghĩ đến lời cảnh cáo của ao dương doanh lần trước ao dương phú khẽ cười thanh Muốn trí mặt không phải không có biện pháp tự nhiên nào Chỉ sợ nếu như Đây là vị thần y tài gió như mọi người đồn như vậy Thì có lẽ Việc tìm thuốc trị liệu không dễ dàng như vậy đâu Ao Dương Vũ đột nhiên Rất muốn mở mang kiến thức của mình Về vị thần y này rút cuộc Là thần y này có bao nhiêu bản lĩnh Để chữa trị hoàn toàn trả lại Khuôn mặt xinh đẹp của Ao Dương Doanh A tú Đột nhiên ta cảm thấy có chút mệt Hay là em mang theo vài nhà hoàn ra ngoài Mua chút gì đi bên tiểu thư. Từ sau khi có sự xuất hiện của thần y trong phủ, không có bất kỳ người nào dám cản trở hay chậm trễ thời gian của hắn cả. Ao Dương Vũ không biết rằng khả năng y thuật của vị này đạt đến đỉnh. Ao Dương Vũ không biết rằng khả năng y thuật của vị này đạt được đến đâu, chỉ là nghe tin tình hình của tứ tiểu thư Ao Dương Doanh, nàng đã ngày ngày được cải thiện. Giữa trưa nàng lại tình cờ gặp Mã Ao Dương Doanh, thân mặt của nàng được băng quấn Kín, chỉ để lộ một đôi mắt đen, tốt cùng. Giữa trưa, nàng lại tình cờ gặp ao dương doanh, trên mặt của nàng được băng quẩn, kín mặt, chỉ để lộ một đôi mắt đen tối cùng với đôi môi xiêm lệ hẽ ra. Cái bộ dạng này của nàng bây giờ so với cái dạng sắc ướp ai cổ cổ đại thì còn khủng bộ hơn. Ao dương Phú cảm thấy có chút ngã ngang, chỉ là vết mực thôi mà, không phải nghiêm trọng đến như vậy chứ. Áo Dương Doanh thấy Áo Dương Vũ liền cười lạnh một tiếng, ném lại cho nàng một ánh mắt tràn đầy hận ý mang theo vài phần đắc ý. Áo Dương Vũ cứ chờ mà xem, một ngày nào đó ta sẽ lột ra cổ người rồi nướng cho lợn ăn. Nói xong không thèm để ý tới ao Dương Vũ, dùn xây người rời đi. Áo Dương Vũ nhìn theo bóng dáng của Áo Dương Doanh rời đi thầm nghĩ. Áo Dương Doanh này thật đông là một con nhóc cống đầu, ngô ngốc tự tôn, ngô ngốc tự tổn thương bản thân của mình để hại người khác. Hồng không đến tìm mình để cầu xin sự tha thứ Chẳng phải cô ta rất yêu quý khuôn mặt này sao? Ai? Thật là đáng tiếc Vốn muốn nhìn thấy cảnh cô ta quỷ cối cầu xin mình tha thứ vậy vậy Vừa kịch kia lại kết thúc Mật hết cả hứng Lúc đó A Tú đột dừng một bên Nghe được những lời nói cuối của ao dương doanh vừa nói Liền suy nghĩ cẩn thận trong lòng lo lắng đến run cả người nói Tiểu thư, tiểu thư Tiểu thư rút cuộc đang mưu tính cái gì vậy? Ta cũng không biết, đây là lựa chọn của cô ta. Ban đêm, trong phòng của ao dương xoanh phát ra âm thanh thề lương của nhà đầu. A a tứ tiểu thư, a người sao lại có thể đối xử với nô tử như vậy? A anh nến lẻ loi thắp sáng cả căn phòng, chiếu rọi vào khuôn mặt buộc đầy băng cạc xung quanh của ao dương xoanh, trông giống như là quỷ ngộng. Nàng thật nhiên chứng kiến nhà đầu của mình đang lăn lồn vật vả trên mặt đất, ánh mắt u ám khẽ chấp đùng yêu giá, thần sắc lạnh lùng nói. Xem ra công dụng của bột này quả nhiên là lợi hại nha. Nhà hoàn đang không ngừng lăn lộn kia chưa bao giờ tưởng tượng được chính mình hào hạ tiểu thư, đã bao lâu thì lại bị nàng đem mình làm vật thí nghiệm. Trên khuôn mặt non nứt của nàng bây giờ đã trở nên mơ hồ, các người ngửa ngái vô cùng, hai tay gã như điên có góp lại, âm thanh hét một ngày một thảm thiết. Ao Dương Doanh không hề bận tâm, lành lùng nhìn chiếc bình xử trong tay, đôi môi đỏ mỏng có chút rơi lên, nàng chậm rãi nâng bàn tay lên sờ, sờ vào mặt của mình. Ao Dương Phú ta một người phải trả giá đắt. Ao Dương Phú vốn tưởng rằng vị thần y này sẽ mang đến cho nàng nhiều phương pháp chữa trị bất ngờ mới lạ. Thật không ngờ rằng hắn lại nghĩ ra được cái biện pháp vô cùng ngu xuẩn như thế. Nếu một ngày đó Ao Dương Doanh biết rằng khuôn mặt của mình căn bản không cần phải buộc như quỷ thế kia thì không biết lúc đó phản ứng quân nàng sẽ như thế nào nhỉ? Gần đây Ao Dương Vũ lại nghiên cứu chế tạo ra một loại nước màu vẽ mới, mang theo mùi hương của hoa nồng đậm không dễ phai mờ trong không khí, có thể giữ lại được màu sắc đến cả vàn năm ấy chứ? đang muốn thử tác dụng thần kỳ của nó thì chợt nhìn thấy A Tú cả người hưng phấn chạy tới trong tay cầm một chiếc bình nhỏ nhỏ, mặt ngoài được khắc thêm cây cỏ thanh nhã xung quanh. nàng cần chiếc hộp đó nhẹ nhàng nâng níu lên, dường như là bảo vật đem cúng nạp cho hoàng thượng vậy đưa cho ao Dương Vũ tiểu thư, đây là thuốc trị sẹo cao cấp do đại thiếu gia đi từ Tây Vực mang về, nghe nói có giá trị. Nghe nói có thể trị xẻo tần gốc trở lại một làn da trắng mịn màng nón nà. Ngoài ra nó còn có công dụng làm trắng da thần kỳ nữa. Đại thiếu gia mang về cho tứ tiểu thư, nhân tiện tặng cho tiểu thư một hộp để sử dụng. Cha, tiểu thư, mau nhìn xem, thức này quả thần có công dụng thần kỳ đến phải sao à? a? A tối lưu rưu nói xong, ao dương phú không khỏi lắc đầu cười. Ao dương hiền đột nhiên là chân thành tặng đồ cho ao dương phú. Không biết chừng đang có âm mưu gì đây? Ao Dương Vũ nhận lại chiếc hộp nhỏ từ tay của A Tú từ từ mở ra. Bên trong quả thật chất lượng khác so với viết trị xẻo bình thường. Chất lòng trong suốt. Tầng mùi hương nhẹ nhẹ tản ra kích mũi nàng. Mùi hương vô cùng dễ chịu. Chỉ có điều, mùi hương này. Ao Dương Vũ đem chiếc hộp nhỏ tinh tế để lại gần mối cân thân ngửi. Đồng tử của nàng nhanh chóng co rắn. To ra. Phát ra một tia rong trẻo nhưng lạnh lùng đánh đàm đến bức người, khoẻ môi của nàng cộng lên ý chào phóng. Bảo sao tên Ao Dương Hiền lại trở nên tốt như vậy a? Một chút tài hẹn mọn của người có khi nào đã qua được mắt của ta đâu? A tú truyền lời của ta đến đại thiếu gia, bảo rằng ta vô cùng thích hợp trị sẹo này. A tú rất vui vẻ, nghĩ đến việc hiện tại ngũ tiểu thư sắp trở thành giải nhị vương phi. Ngay cả Ao Dương Hiền thiếu gia cũng bắt đầu đối xử, Quan tâm tốt đến vị chủ tử của mình, liền cảm thấy vui mừng. Nàng vui vẻ nói một cao, dạ vâng tiểu thư. Sau đó nhanh chóng chạy ra khỏi cửa. Ao Dương Vũ đứng dậy, đặt chiếc hộp ngay trước mặt mình, từ trong tay ra lại ra một cái bình sứ nhỏ. Đây là thuốc mà lần trước Ao Dương Doanh, định ném vào người nàng. Ao Dương Doanh ơi là Ao Dương Doanh. Với loại đục dưỡng khiến cho da người trở nên ngựa ngay sau đó da thịt bắt đầu thối rửa thế này quả thật so với việc tôi làm với cô như thế vẫn còn quá nhẹ rồi. Xem ra về sau tôi không nên tiếp tục lương thiện với cô nữa. Từ hôm nhờ có thần y vân tang khuôn mặt của ao dương doanh kết hợp với thuốc ngựa xẻo của đại huynh, nàng đã gần như khỏi hẳn. Ao dương doanh nhìn chính khuôn mặt của mình đã gần như khôi phục. Về hiện trạng ban đầu, thậm chí so với phía trước, càng thêm trần bóng trong gương. Nàng liền gọi các nha hoàn tới phân phó. Vài ngày các ngươi, vài người các ngươi mau gọi lão nha, phụ nhân, tam tỷ đến phòng khách. Còn có, đừng quên còn có tiện nhân tiểu, tiện nhân áo dương phú kia nữa. Hừ, tiện nhân, tôi muốn cho cô nhìn xem khuôn mặt của tôi bây giờ biến rằng thành gương mặt của cô như thế nào. Trong mặt của ao dương doanh lộ ra vẻ kinh bí khủng ngạo nghế, tay cầm lái chiếc lụa trắng trên bàn, sau đó đi về phía phòng khách. Khi ao dương Phú vừa đến thì, mặt đã thấy bốn người ao dương lưu, có vẻ mặt đầy đủ, hết ở đây. Bắt gặp ánh mắt kinh ngạc của ao dương doanh đang nhìn mình, nàng chỉ thản nhiên cười cười, tay che mặt, cũng nhìn ao dương doanh cười nói. Nghe nói mặt của tử Tỷ đã khỏi hẳn, vậy tại sao còn phải đeo băng gạc phiền phức thế này, bỏ nó đi không tốt hơn sao? Ao Dương Doanh oán hận, trừng mắt liếc nhìn một cái. Ao Dương Lưu cũng lúc này mở miệng chén vào. Vân Đại Phu nhanh tháo băng trên mặt của Doanh Nhi ra xem. Vân Tàng đứng một bên tuân mệnh tiến lên, đem băng gạc trên mặt của Ao Dương Doanh trầm rã theo xuống. Nhìn thấy tay của hắn nhẹ nhàng, mang miệng băng gạc từ từ tháo ra. Ao Dương Vũ ở một bên đứng nhìn, trong mắt có một tia hiểu rõ. Băng gạc trầm rãi tháo ra, trên mặt của Ao Dương Doanh da thịt trên bóng lại như lúc ban đầu. Âu Dương Lưu và Tuân Thị cảm thấy vui mừng vô cùng. ao Dương Doanh chậm rãi đứng lên đi đến gần trước mặt của Âu Dương Phú. Ngủ muội muội sao vậy? Nhìn thấy mặt tì tì lạnh lạnh như vậy cảm thấy không vui sao? ao Dương Phú không phản bác chỉ là có chút lắc đầu, khoẻ miệng khẽ mỉm cười. ao Dương Doanh đang mang bản mặt rất là đắc ý thông thả thì đột nhiên bắt đầu vặn vẹo, dường như là đang chịu đựng sự đau khổ vô cùng lớn. À, làm sao có thể? Sao có thể á? Vừa mới khỏi hắn, tay của nàng dường như không chịu được đau đớn dùng sức mai cào mạnh lên mặt. châm rái, trên mặt đã bắt đầu xuất hiện tờ máu. Nàng dục như không cảm giác được đau đớn, không quan tâm đến vết cào xé chính bản thân mình. Nhanh chóng đem móng tay sắc nhọn, báo xé ra thịt. Trên mặt của ao Dương doanh đã bắt đầu chạy ra máu lòi đến cả thịt bên trong. Sau đó, chính là tiếng thép thảm thiết rạn ngập toàn bộ chính phành trong phòng khách. Đám người của Ao Dương Huyền bị canh tướng trước mắt làm cho kinh ngọc, nghe được tiếng kêu la mới giật mình tỉnh lại. Ao Dương Huyền từ đằng xa bước lên, giữ chặt hai tay của Ao Dương Doanh cất ngược về sau, một trường đánh ở phía sau gáy. Ao Dương Doanh lập tức hôm mê bước tỉnh khuôn mặt của nàng chính thức bị phá hủy hoàn toàn nát, trù, thối rủ, khiến cho những người chứng kiến ở đây một phen bị bôn nuôn. Tân thị cùng ao dương tủ nhìn thấy sự việc trước mắt, chỉ còn biết dùng khăn che miệng. Khuôn mặt tỏ ra vẻ vô cùng hoáng sợ. Ao dương lưu cũng bắt đầu có phản ứng, lớn tiếng hỏi. Vân Tác chuyện như vậy là sao hả? Vân táng bắt đầu trở nên hoáng sợ, cuối đầu trong thanh âm mang theo một tia run run. Thuốc tại hạ gây đơn tuyệt đối không có sai sót gì. Đại nhân có thể cho tiểu nhân một cơ hội để kiểm tra lại thuốc trị mặt của tiểu thư lại một lần nữa được không ạ? Tốt hơn nữa Tốt hơn không phải là ngươi Ao Dương Lưu dẫn tím mặt Mặt hung ác trường mặt Người đâu? Đến khuê phòng của tiểu thư Đem thuốc trị mặt đến đây Trong chút lát Có hạ nhân đến mang thuốc trên tay còn mang theo cả thuốc trị sẹo Vào cùng hạ nhân còn có Một vị đại phu Ao Dương Lưu bây giờ không hề tin bất cứ thứ gì Mà Vân tang nói Từ lúc phân phó hạ nhân lấy thuốc Đã sớm kêu mời thầy y khác Trong kinh thành đến, đại phu kiểm tra kỹ lưỡng thành phần thuốc, cầm lấy chai thuốc trị sẹo nhìn, sau đó lập tức đưa lên mũi người sắc mặt thoáng chút tái mét. Đại nhân, trong lọ thuốc trị sẹo này rõ ràng có mùi hương thoáng ca, mùi hương này chính là một loại độc dược khó kiếm ở vùng tây bắc, có tên là tuyết mần tán. Loại này một khi đã tiếp xúc với da nặng thì mất mạng, nhẹ thì sẽ khiến toàn thân ngỡ ngàng khó chịu không thể khống chế được. Cứ nửa tháng thì lại phát tác một lần, sau đó da thịt dần dần trở nên thối rữa, máu trường chảy ra ngoài, đây quả thực là một loại độc dược chết người. Âu Dương Lưu nghe được đại phu phân tích một phen, sắc mặt trở nên khó coi, vội vàng hỏi, "Có thuốc giải không?" Tiểu nhân tài mọn kém cỏi, học thức không trên sau, cho nên không tìm ra được thuốc giải. Âu Dương Lưu đưa ánh mắt quét về phía Vân Tang, chờ đợi nói, "Vân đại phu Nghe nói ông là một thần y có một không hai, chưa được bắt bệnh, vậy liệu có biện pháp nào có thể chữa khỏi khuôn mặt cho con gái của ta không? Vân Tăng thản nhiên nói, vô phương cứu chứa. Ao Dương Vũ nhìn khuôn mặt lạnh tanh của Vân Tăng lúc này, mới mở miệng nói. Phụ thân, nếu như đục này lợi hại như vậy, hay là đi tìm người đã đưa thức trị sẹo này đi, đương nhiên, người hiểu được đục tính của độc dược thì chẳng phải thuốc giải cũng sẽ tự khác có hay sao?" Tôn thị thì thảo lặp lại câu nói của Ao Dương Phú, người đưa thuốc trị sẹo. Nói xong cái ngạc ngẩng đầu nhìn về phía Ao Dương Hiền. Ao Dương Hiền thấy mọi người đều dồn ánh mắt về phía người mình, sắc mặt lập tức trắng bích, vội vàng xương tay, trong miệng hô to: "Mọi người không được nghe ngộ ra đầu nói bậy bạ, con làm sao có thể hại Tử Muội được." "Phải sao?" Thế huyền hình giải thích như thế nào Về chuyện bình thuốc trị xẹo này Là do đích thân hăn mang về từ tay vực Hơn nữa bên trong còn có tuyết mẩn tán Một loại dưỡng khó kiếm Ở trong thành Liệu ai có thể tìm được Âu Dương Phú thản nhiên đáp Đó là do tứ mụi Đang định nói ra thì đột nhiên nghĩ gì đó Ngừng một chút mới hồn hến la lên Tóm lại người đừng có nói bậy Tất cả đều cầm miệng hết cho ta Ao Dương Phú lên tiếng nói Hiền nhi, thước rễ xéo này là do con mang về từ tay vực Nên con cũng không thể tránh khỏi được liên lụy Người đau lôi đại thiêu gia đến phòng giam, cấm tốc Không được sự cho phép của ta, không được để hắn ra khỏi phòng nửa bước Toàn thị nghe xong giống như bị đèn giật hoảng loạn khỉu nhũi Lão ra, chắc chắn là có người hãm hại hiển nhi Hiển nhi làm sao có thể ra tay hãm hại chính mỗi buổi ruột thịt của mình được Nhất định là, nhất định là do tiểu tiền nhân nhà đảo ao dương phú Bà cầm miệng cho ta. Ao Dương Lưu lớn tiếng quát. Hắn nhìn thoáng qua vẽ mặt vô tội của Ao Dương Phú lại nhớ đến khuôn mặt đầy mỏ me của Ao Dương Doanh, thở dài một hơi nói. Đưa phu nhân và tứ tiểu thư trở về phòng. Sau khi mọi người đã đi hết, trước sánh phòng khách giờ chỉ còn lại Ao Dương Phú cùng Vân Tăng. Ao Dương Phú nhìn lẳng lặng đánh giả Vân Tăng song, chậm rãi đi về phía hắn thi thầm nói. Vì sao phải đổi với phân ngứa thành tiết mình tán? Vân ta nghe vậy ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt ao dương phủ, ánh mắt răn đầy vẻ hưng thú nói. Xem ra y thuật của mộ dung gia vẫn còn có tác dụng tốt đến như vậy. Trực trực, này tiểu nha đầu, tiết thì của cô độc ác như thế, cô còn có thể cứ dễ dàng buông tha cho ả ta. Ừ, chuyện này nhất định giải nhị sẽ không tán thành với cách làm của cô đâu. Hà <cười> ha sẽ nhị, hát hát Người thiếu ta một món nợ nhân tình nha Nói xong bản thân cũng không kiếm được Vui sướng cười rộn lên Sau đó lấy bình xứ trong tay quang Về phía ao dân phú rồi lắc mình lập tức biến mất Ao dương phú chập lấy bình xứ Mở ra, quả nhiên là tuyết minh tán Lúc này nàng mơ hồ nghe được Giọng nói của phân tán truyền đến Lọ thuốc này là đồ tốt đó Cho cô Ao dương phú bất chợt bất lên tiếng cười Vân Tang ơi là Vân Tang, quả nhiên là người bên cạnh của Dạ trọng Hoa làm chuyện gì cũng đều nhanh gọn ngoan độc. Sinh lễ của Dạ trọng Hoa mang đến phủ của ao Dương thừa tướng khiến cho toàn bộ kinh thành phải chấn động. Bây giờ toàn bộ người dân trong kinh thành đều biết Dạ nhị hoàng tử đối với vị vương phi chưa cưới này chính thức vô cùng sủng ái. Cứ như ngày ấy hận không thể đem hết đồ tốt nhất trong thiên hạ đều đưa đến cho nàng. Tin tức này rất nhanh rơi vào trong tai của Hoài An Phương. Ngay khi nhận được tin tức này Hoài An Phương chỉ cảm thấy trống ngực Vô cùng rau rỉ dường như bị vật gì đó để ép đến ngạt thở Trước kia luôn bị ao dương vú quần quyết si mê Hắn vô cùng chán kết nàng Chán kết đến tận cùng Chán kết đến mức muốn bức nàng Đến tìm đường chết để biến mất khỏi tầm mắt của hắn Thế nhưng Nhớ lại khuôn mặt lạnh lùng xa cách của nàng Khi nhìn hắn Thậm chí còn không buồn liếc hắn đến một cái Hắn càng ngày càng quan tâm nàng Để ý nàng thậm chí còn mong được nhìn thái nàng mỗi ngày. Lòng người là như thế, phạm là khi đã có được thì không bao giờ quan tâm, còn khi đã mất đi thì lại nhớ nhung sứ chặt lấy. Hoài An Phương mặt không chút thay đổi ngồi ở trước mặt bàn đọc sách, thưởng thức chén trà trong tay, nhìn nước sông xanh trong chén trà khẽ đồng, môi của hắn khẽ cong lên đột nhiên mang một tia sách khí. Thứ mà ta không chiếm được thì người khác cũng đừng hòng đụng đến. Nghĩ như thế, hắn liền ngay lập tức đứng dậy, rất nhanh sau đó cưỡi ngựa đến phụ thư tướng. Vừa đúng lúc hắn nhìn thấy ao dương phú trấn gia hoàn của mình ra ngoài hình như là muốn ra ngoài. Ao dương phú giờ phút này đây, trên khuôn mặt của nàng không có trang điểm, điều đó khiến cho nàng trở nên tươi mắt rung động lòng người. Dù như người trước mặt hắn bây giờ với người mà trước đây hắn đã từng quen biết là hai người hoàn toàn khác nhau. Hắn vẫn đứng đỏ dùng ánh mắt si mê dõi theo hình bóng của nàng. Như tiên nữ giang trần, lại mang một chút thần nhiên lạnh như băng. Con người đen lấy thâm sau giống như có thể nhìn tháo hết thảy sự tên. Mãi tóc đen nhắn của nàng được buông thả nhẹ nhàng với ca trâm được cài nhẹ lên tóc. Bột vài sự tóc bướng bình khẽ tông bay theo rong gió khiến cho nàng mang một vẻ đẹp. dáng vẻ tuyệt mỹ không ai sánh bằng. Hoài An vương kinh ngạc nhìn nàng đến ngây ngốc. Xì mê, hắn nhanh chóng xuống ngựa, tiến lên. Cũng lúc đó buông ra một cao Nếu đã không muốn gả Thì ta có thể giúp nàng Ao dương phủ cũng có chút nhanh ngạc Cự nhiên lại gặp Hoài An Phương Ở trước cửa phủ như thế này Thái trên mặt của hắn tỏ vẻ cấp bách thần trương như vậy Phong chứng chắc là vì chuyện thành hôn của mình mà đến đây Quả nhiên Trên gương mặt của nàng hiện lên ý buồn cười Nàng quả thật không muốn gả Nhưng so với giả trọng hoa Nàng cảm thấy trang ghét tên Hoài An Phương Trước mặt này hơn Một kẻ kêu căng tự phủ đảo heo, ao dương vũ nhìn hắn một lúc, trong mắt mang ý cười đùa cợt, cùng lạnh léo, khiến cho người ta ngay lập tức có cảm giác như mình đang ở một vùng núi tuyệt âm u lạnh giá. Nàng lặng lặng nhìn hắn, sau đó tấm mắt chuyển sang nhìn khoáng trời phía trước, đạm mạc cười, không cần. Trong lòng của Hoài Anh Phương có chút hân dần, người phụ nữ không biết tốt xấu này lại có thể dùng thái độ khenh bí cùng chán kết như vậy với hắn. Rõ ràng không phải nàng rất yêu hắn. Yêu đến chết sao? Tại sao lúc này ở trước mặt hắn nàng lại từ chối sự giúp đỡ của hắn muốn làm vương phi của dạ nhị kia? Lẽ nào chính hắn là đang tự mình đa tình? Trên mặt hắn khẽ cười lạnh bạc môi nhích lên trong mắt mang theo vẻ lưu luyến mà triển miên cũng mang theo vài phần ý cười hắn vươn ngón tay thon dài chế trụ cằm của nàng nhẹ nhàng gắn từng chữ. Nếu nàng vẫn quyết định theo hắn chỉ vì muốn trọc tức ta Vậy được, nàng thắng. Ao Dương Phú chỉ thản nhiên, nhưng mày đã nhíu lại. Tên đầu heo này, bộ hắn không hiểu tiếng người sao? Bây giờ một chút tình cảm với hắn nàng cũng không có. Ba, một tiếng, Ao Dương Phú gạt đi ngón tay của hắn đang nắm lấy cằm nàng, lạnh lùng nhìn thân sắc thản nhiên vô cùng tự tin kiêu ngạo của hắn kia, nhíu mày nói, "Lẽ nào bây giờ Vương gia còn nghĩ rằng tim của Ao Dương Phú ta còn có chỗ đứng cho ngài sao gia nhị hoàng tử rõ ràng là đệ nhất chiến thần là sức mừng của biết bao nhiêu cô gái trong khắp thiên hạ này ao ước sở hữu lấy cho dù luận về dung mạo hay là mưu tài lược võ thì so với phương gia hắn còn hơn ngài nhiều gấp mấy lần không biết vương gia đã từng có nghe qua cao sự vượt trội không bao giờ chỉ là vô tình đó là kết quả của sự chủ tâm cao độ nỗ lực tỉnh tâm định hướng thông minh thực hành khéo léo Và tầm nhìn để thấy được cơ hội trong trợ ngại. Ngài nói thử xem, một người như gia nhị hoàng tử như vậy ta làm sao nỡ buông tay. Hoài An Vương bị nàng chọc tức cho chết rồi. Ở trong mắt của ao dương phủ, giả vi bạch thì như tiến thần, như cứu thế. Còn hắn là một kẻ tiểu nhân hèn mọn không hơn không kém. Trong mắt của nàng, toàn sự khinh miệt đối với hắn. Hắn căn bản không bao giờ có thể đứng ngang hàng với giả phi bạch sắc mặt của hắn có chút thèn đỏ ửng lên. Bởi vì phấn nộ, mày không từ chú được nhíu lại. Là đệ nhất mỹ nam của Đông Tấn Quốc, từ nhỏ đến lớn, hắn nhận được không biết bao nhiêu lời khen ngợi, nỉnh hót từ người ngoài. Mọi chuyện đến với hắn đều chỉ có tốt và chữ tốt nhất. cộng thêm cả việc dạo trước áo dân phú suốt ngày bám lấy hắn, cho nên hắn tự xem hắn là con trời. Một người chưa bao giờ hứng chịu phải sự châm trọc, miệt thị từ kẻ khác. Hướng chi người này lại là người phụ nữ Đã từng bị hắn đem giái hủy hôn vào mặt sắc mặt của hắn Tái mép đi Tay chị vào ao dương phú lạnh lùng nói Ta không ngờ nàng là loại đàn bà Đứng núi này trùng núi nọ. Ao dương phú cười nhẹ Cũng không thèm để ý Nàng chỉ biết mình đã thành công trong việc Chọc đống chỗ đau của hắn Nếu không còn chuyện gì nữa Ta đi đây Hoài An Phương không từ chú được giữ chặt bà vai nàng Không được sự cho phép của ta Nàng, như thế nào? Ao Dương Phú thản nhiên lướt mắt nhìn hắn. Vương gia muốn ép buộc ta. Hoài An Vương trúng lại ánh mắt của nàng. Trên gương mặt xinh đẹp của nàng tràn đầy lãnh khúc quyết tuyệt, phát ra sự quyết đoán khiến cho người khác không dám nhìn thẳng vào mắt. Đây quả thật đúng là Ao Dương Phủ hảo sắc vô năng sao? Tay của hắn chầm rải buồn xuống dưới. Vừa đúng lúc Ao Dương Tủ cùng nhà hoàn từ chợ mua xong vài thứ lạch vật trở về chứng kiến từ xa cạnh Hoài An Phương cùng ao Dương Phú đáng trước cửa phủ mắt vừa nhìn mắt mắt nhìn mắt, vai kể vai nói xong cái gì đó lúc này nàng chỉ cảm thấy một luồng khí tức giận bốc lên trên nền đầu con tiện nhân này thì ra muốn bắt cả hai tay ái dựa vào cái gì mà hai người đàn ông ưu tú trong thiên hạ đều bị con tiện nhân này quyển rú mê hoặc lòng đố kỳ nồng đầm bụng lên ao Dương tú không ngừng bước nhanh về phía chỗ của hai người kia cuối cùng đừng nhiên trước mặt hoài an phương nàng vẫn giữ nguyên bộ mặt xinh đẹp lương thiện lộ ra nụ cười tươi cười ngọt ngào nhìn về phía hắn luôn muốn nhận được sự chú ý của hắn thế nhưng hắn ngay cả liếc nàng cũng không có ao dương tụ không cam lòng trợn mắt nhìn về phía ao dương phú liếc mắt một cái giả ý nói ngủ muội a hoàng thượng không phải đã lưu ý trong thánh chỉ rồi sao muội phải cẩn thận giữ gìn sức khỏe đều cứ tùy hứng ra ngồi Phải gặp phải chuyện gì Bị thương thì biết phải làm như thế nào đây Đa tạ Tam Thị đã quan tâm nhắc nhở Phu Nhi nhất định sẽ tự lo cho bản thân thật tốt Ao Dương Phú nhanh chóng rời đi Hoài An Phương ngơ ngác nhìn hình bóng yếu điệu gầy cờ Của nàng rời đi nhất nhanh Ngay biển mất tại cửa hàng lang Ao Dương tú đứng bên cạnh Nhìn một bên sườn mặt Vô cùng anh Tuấn của Hoài An Phương Dưới ánh mắt rời Lộ ra vẻ trơn bóng sáng như ngọt Chỉ là giây phút này mày của hắn khẽ nhưng lên, hai mắt đều dán chặt vào hình bóng của ao dương phú. Từ đầu đến cuối, ngay cả một cái lướt mắt cũng không nhìn đến mình. Lòng đố kỵ lại bùng lên, vừa đố kỵ vừa hận. Ao dương tủ nhẹ nhàng yêu kiều cười một tiếng. Không bao lâu nữa ngủ mùi sẽ gả cho ngũ hoàng tử. Không bao lâu nữa ngủ mùi sẽ gả cho dạ hoàng tử. Ý của ao dương tủ là, nàng đã sắp lập ra đình đồi, Còn đi cùng với Hoài An Phương chàng, ba lời bốn ý nói chuyện như thế này thật không biết xấu hổ. Thế nhưng khi đến tài của Hoài An Phương thì quả thật làm cho hắn vô cùng khó chịu. Đúng vậy, nàng sắp phải lập gia đình, nàng rất nhanh sẽ trở thành thê tử của người khác. Hắn hơi lạnh một tiếng, phải tay áo bỏ đi, chỉ còn lại áo Dương Thu cắn môi đứng lại chỗ. Đôi mắt đẹp tỏ vẻ tỏ ra vẻ hung ác. Nàng bước nhanh rời đi. Nhà đầu bị bỏ lại phía sau nhanh chóng bắt kịp kêu lên Tiểu thư, tiểu thư, người muốn đi đâu vậy? Vào cung Áo dương tụ áp chế trái tim đài ghen tị này nuốt xuống Gần như còn chút lý trí còn lại Quần hàng suýt nửa cũng bị lấy đi mất Tiểu tiền nhân họ sắc vô dụng kia dựa vào Cái gì có thể chiếm được hai trái tim của nam nhân ưu tú nhất Trong vạn người đến mê chết tiệt kia Ưu ái, mếm mộ chứ Còn nàng lại không được Ao Dương tụ nàng, dù vậy nhưng tài mạo cùng tài hoa cũng không kém gì Ao Dương phủ đâu. Nàng nhíu mắt lại, đi vào trong cung, đã thấy trong cung một đống hỗn độn, những đồ sứ quý báu bị đập thành nhiều mảnh vỡ rải đầy trên mặt đất, những cung nữ kinh đỏ quỳ xuống mặt đất thu thập nhặt hết đống vương vải trên sàn, thân thể lạnh run, vai của cung nữ trên mặt có những dấu hiệu bị quét xước. Chắc là Dao Hoa công chúa tức giận nhất thời phát tiết hay mà. Giờ phút này nàng đang ngồi bứng bình trên chiếc rùng lớn, đầy ráng lệ tinh xảo xào hoa kia. Khóc lóc đến như vũ bảo, khóc đến mức muốn chết đi xuống lại. Ao dương thủ trong lòng cười lạnh. Ngồi đó mà chỉ biết khóc thì được lợi ích gì, ngồi đó khóc, như thế thì công chúa người có thể cướp được dạ trọng hoa từ tay khỏi ao dương phú sao. Công nữ cẩn thận đến bên cạnh của xào hoa công chúa thấy ao dương thủ đến, nhanh chóng đi đến trước mặt của nàng thập giọng nói. Ao dương tiểu thư, tâm trạng của công chúa bây giờ, cũng không biết. Ao dương phú tiểu thư, tâm trạng của công chúa bây giờ, tiểu thư cũng biết đó, thôi cứ như vậy mà tự hành hả bản thân, người nhanh đi khuyến nhủ công chúa đi. Ao dương tú với tay bảo hết hạ nhân lôi xuống đi đến trước mặt của công chúa, cúi đầu an ủi. Công chúa, người biết rằng dạ nhị hoàng tử đã gửi rất nhiều đồ sinh lệ đến cho ao dương vũ không? Thật đúng là không coi toàn bộ người trong thiên hạ này ra gì cả. Người nói cái gì? Giao hoa công chúa ngứng đào lên, đất mặt còn chưa khô nước mắt Hai mắt của nàng trượn lên, trong thần sắc bắt ra một tia hông tợn. Ao dương thủ cô ý nói, tất cả những bảo vật của lạ trên đời, gia nhị hoàng tử đều tặng hết cho ao dương phủ. Nhiều món bảo vật, ngay cả người trong phủ ao dương cũng chưa từng thấy qua. Đúng rồi, đặc biệt là bộ giá y, Giả y của tây lăng quốc là loại độc nhất vô nhị được may bởi người trong hoàng thất với chất liệu tơ tạm nổi tiếng khắp thiên hạ, được theo đôi rụng phường trắng lệ, nhán sắc huyến lệ. Ngoài ra, chân giả y còn được khám ngọc lưu bảo, Ngọc trao cùng ngọc thủy, vô cần cấm lệ. Giả y này, như vậy quả thật là sức mộng của bao nhiêu nữ tử trong thiên hạ. Sao hoa công chúa rừng tay xé rách, tấm màn che hoa phía trước giường của mình mỏng tay, như khám chặt nó lên để xé rách toàn bộ. Ao Dương Tú cúi đầu thở dài một hơi. vốn những thứ đó là thuộc về công chúa nhưng cuối cùng lại nàng dừng một chút. sau đó lại được nghe tiếng hát đầy phấn hổ của công chúa. im miệng. Ao Dương Tú lập tức cảm thấy trên mặt đau xót. một bên má của nàng nóng rục như bị lửa thiêu đốt. nàng ôm mặt, phôi vàng quỳ xuống đất hốt hoảng nói: công chúa ta nói sai cái gì sao Gia Hoa công chúa nàng nề mà thở phì phò ngực kịch liệt vập phồng vốn nghĩ Gia Phi Bạch đến Lũng Tân Quốc là để cưới nàng làm vương phi của hắn thế nhưng con tiện nhân nhà đảo Áo Dương Vũ này lợi đoại hết mọi thứ nàng không cam lòng không cam lòng ao Dương Tụ biết lời nói dối của mình đã tác động đến tâm tình của cô công chúa này rõ ràng nàng biết cô công chúa ngu ngốc này đã trống nhiều kẻ hồ ly sơn của mình liền tiếp tục cúi đầu nói Bây giờ ao dương phủ vô cùng đắc ý, cô ta bảo rằng dạ nhị hoàng tử đã đem sinh lễ đến phủ, còn mạnh mồm nói đã danh chính nguồn thuần trở thành giả vương phi. Cô ta còn nói, Cô còn nói cái gì? Cô ta còn nói bây giờ thân phận của công chúa so với thân phần của ả, còn không bằng chú tớ. Cô ta chẳng những có âm mưu muốn cướp vị hôn phu của công chúa, mà còn muốn giấm đạt nát công chúa dưới chân mình. Đổ vô liếm sĩ Giờ hoa công chúa tức giận đến mức hôn hăng đạp ao dương tủ một cước, hai tay nắm chặt lại thành quyền, móng tay đấm sau vào rong da thịt lòng bàn tay, nàng nghiện răng nghiến lời. Ao dương phú, cô ta mà cùng dám nói ra những lời này sao, ta nhất định sẽ khiến cô chú ta phải trả giá đắt. Ao dương Tú cúi đầu khóc nức nở trong lòng âm thầm cười trộm, khoẻ môi cong lên ý cười đắc ý, tả ác bởi nàng biết ao dương phú sẽ không sống được yên ổn bao lâu nữa. Ao Dương Tú nhỏ rộng nói, không biết công chúa muốn đối phó với Ao Dương Phú như thế nào. Giao hoa công chúa nghiến ra nghiến lợi, bản công chúa muốn cô ta thân bại giánh liệt. Sau khi Ao Dương Phú trở về, chị rành rối ngồi trong phòng, ngón tay thon dài của nàng đùa nghịch lỡ thuốc độc mà Vân Tăng đưa. Đột nhiên có một con bồ cao trắng từ bên ngoài bay vào đầu, đậu lên cửa sổ đứng ở trên bàn trang điểm. Ao Dương Phú đưa mắt nhìn xuống dưới một bên chân của nó. Mắt thấy có một cuốn giấy nhỏ được buộc chân. Nàng nhanh chóng lấy mật thư ra khỏi phì trí. Sau đó mở lá thư ra xem. Nhìn thấy những dòng chữ hiện ra trên rã thư. Khuôn mặt của nàng thoát ý cười lạnh. Ao Dương Phú cướp tờ giấy lại. Thả bồ cao từ từ bay đi. Nhìn ra ngoài cửa sổ. Đẩy mắt kia của nàng mang ý cười dạo hoạt không dễ gì phát hiện. Ý cười càng thêm nùng hậu. Chẳng bao lâu sau. Ao dương tủ đến biệt viện nàng Đưa cho nàng Một tấm thiếp mời nói Ngủ mùi mội Giao hoa công chúa phải người đưa thiếp mời cho mùi Nghe nói là khu viện của hoàng gia Vừa đúng lúc mở hội hoa Ao dương phủ đưa tay tiếp nhận tấm thiếp mời Trong mắt hiện lên một chút kinh ngạc Hội hoa sao Đúng vậy Giao hoa công chúa đặc biệt muốn mùi muội Có thể đến tham gia lễ hội này Hàng năm Giao hoa công chúa đều ở phía sau chịu trách nhiệm chủ trì lễ hội ngắm hoa lớn như vậy, khắp kinh thành không ít thiên kim tiểu thư, quan to chức lớn vì muốn lấy lòng vị công chúa này để được nàng trọng dụng mà đã tốn bao nhiêu tiền bạc công sức để được có tấm thiệp mời này. Thế nhưng nàng, một cô gái được coi là hảo sắc vô lại, thế mà dễ dàng đã được mời đến tham gia một lễ hội hoa lớn đến như vậy. Ao dân phủ căn bản hiểu được, giao Hoa công chúa vốn cùng vô cùng cầm hận nàng. Âu Dương Phú lại hy vọng nàng càng không nên xuất hiện trước mặt mọi người. Này lại đặc biệt mong muốn nàng đến tham gia lễ hội ngắm hoa đó. Rõ ràng là các nàng đã đào một cái bẫy như vậy để chỉ chờ nàng lọt bẫy thôi. Các nàng lẽ nào không rõ Âu Dương Phú nàng bây giờ cực nhiên lại ngu ngốc mà có thể lọt bẫy của các người dễ dàng như vậy thì danh dự một đặc công như ta đều để cho chó ăn mất rồi sao? Âu Dương Phú cười nhẹ đem tấm thiếp trả lại cho nàng là vẻ khó xử nói. Quên đi, buổi muội không muốn đi, không có muội ở đó mọi người sẽ vui vẻ hơn. Sao lại nói như thế? Bây giờ muội là hôn thê của giả nhị hoàng tử, sắp trở thành giả vương phi, là thân phận cao quý nhất kinh thành. Mọi người còn ước lãi lòng muội không kịp nữa là. Âu Dương Tô nói những lời này vô cùng chân thành. Bên ngoài là thế nhưng bên trong thì nghe có vài phần nghiện răng nghiến lợi có thể thấy được trong lòng đang bị lòng đố kỳ thiêu đốt nồng đậm đến mức nào. ao Dương Phú thở dài một hơi, tiếp tục khó xử nói: nếu công chúa và tỷ tỷ muốn vũ nhi tham gia, vậy vũ nhi đành phải cung kính không bằng tình mệnh. Trên mặt của Âu Dương Tú vẫn mang theo một nụ cười ôn nhu, nhưng bên trong thì mừng thầm trong lòng. Sau khi Á Tú biết được ao Dương Phú muốn tham gia lễ hội hoa ngắm hoa gì đó do công chúa tổ chức, trên mặt mừng rỡ muôn phần. Từ trước đến nay, mỗi năm đều là lễ hội ngắm hoa lớn thế này. Tiểu thư nhà nàng chưa bao giờ được mời tham dự, dù chỉ một lần. Ai thế mà năm nay nàng lại được đích thân, nhận thiếp mời đặc biệt từ công chúa. Vì thế nàng cũng vui mừng cấn khởi nhanh chóng tìm thật nhiều bộ dạ y xinh đẹp đến. Thậm chí còn tìm thêm vài món phụ kiện trang sức vô cùng tinh xảo đưa cho tiểu thư nhà mình nói. Tiểu thư, người mà nhìn xem, người thích đeo loại trang sức nào á? Áo giang phú bị một đống mỹ ngọt, trầm cai, bảo thạch quỳ giá chiều sang đến hoa cả mắt nàng vứt vứt tay. Cũng chỉ là tham gia lễ hội ngắm hoa thôi mà, không cần nhất thiết, phải quan trọng hòa vấn đề như vậy chứ. A Tú mở to hai mắt, như vậy sao được, bây giờ người đã là giả phương phi, cho dù như thế nào cũng không thể cho người khác đánh giá thấp vẻ ngoài của mình được. A Tú nhanh nhếu kiên định nói vài câu. Ao Dương Phú vẫn quyết định mặc bộ y phục màu tím đơn giản vậy, hơn mắt cả chân. Trên tóc gắn thêm một cây trâm cài hoa màu đơn, trên thắt lưng thêm một vòng đai lưng bằng ngọc lưu ly, Rằng sắc nàng đeo cũng không quá cầu kỳ phức tạp, nhưng lại toát lên một thái độ vô cùng cao sang quý phái. A Tú vẫn cau mày nhìn Ao Dương Phú. "Tiểu thư, người có phải ăn mặc một mạc đơn giản quá hay không?" "Thế nào, khó coi sao? Đẹp, rất đẹp a." chẳng qua vẫn còn thiếu một cái gì đó a tố nhìn nàng chăm chú si mê một cái cảm thấy khó hiểu tiểu thư bây giờ lại càng ngày càng không giống như lúc trước đàn người của nàng mang một loại phong thái khiến cho người ta kìm lòng không được mà phải trầm mình trong sự hôn say mê đám đó a tố liền tục kít kít đầu tiền thể lái một trầm hình dáng cảnh hoa sen hồng khẽ cài lên tóc cho ao dương phú thánh khiết mà tao nhã hoa mí mà nhẹ nhàng Như vậy mới hoàn hảo a. Tiểu nha đầu này, Ao Dương Phú tươi cười với bộ dáng của tiểu nhà đầu này, mặt mày bên trong càng thêm mị hoặc, nàng căn bản không thích những loại trang sức rườm rà và phức tạp chỉ tổ phương phiếu thôi. Nàng lại là người thích không thích bị trói buộc, cho nên nàng bây giờ như vậy là vô cùng ổn. Sau khi Trụ Từ đã chuẩn bị xong xuôi hết mọi thứ, Ao Dương Phú mới đi ra cửa. Xe ngựa dừng ở trước sân, căn bản vốn không như nàng nghĩ, mộc mạc chắn gì mà thay vào đó là một chiếc xe ngựa có màn che được làm từ tơ lụa tốt nhất kinh thành. xung quanh thành xe cẩn đầy trầu báu sao hoa vô cùng. ngay cả yến ngựa cũng đều được khám khung ít ngọt. lục bảo châu cùng vòng mã náo màu đỏ. đan xen vào chiếc đan xen vào chiếu rọi càng thêm tốn vẻ trang lệ. a tú thấy vậy không ngừng nói. tiểu thư xe ngựa này là do đích thân dạ nhị hoàng tử chuẩn bị cho ngài. Áo Dương Phú không nói gì, xe ngựa này quả thật quá xa hoa quá đi. Cách đó không xa, xe ngựa của Áo Dương Tủ với xe ngựa của Ao Dương Phú quả thật nếu so sánh thì như voi với kiến vậy. ao Dương Tủ sau khi ra công phú nhìn thấy chiếc xe ngựa của Áo Dương Phú, sắc mạng thoáng trúc trở nên đen lại, đến nỗi không thể nào mà đẹp mắt hơn nỗi được. Đối với việc có vài phần tiếp xúc với mặt, Áo Dương Phú biết rõ dạ trồng hoa luôn luôn Muốn những thứ xung quanh mình Phải thật hoàn hảo hoành tráng như vậy Liền cảm thấy có sự lên tiếng nói Xe ngựa ra hoa như vậy Quả thật Ta Xe ngựa ra hoa như vậy Quả thật ta đúng là không dám ngồi luôn nha Áo Dương Tú Vốn kinh tỉ mà nghe Áo Dương Phú Nàng nói ra câu đó lạnh là giọng lành khí nói Ngối muội này sao có thể nói như vậy được đây là xe ngựa do dạ nhị hoàng tử cố tình chuẩn bị cho người sau muội là không dám ngồi hay muội muội thật là có phước tỷ chỉ sợ rằng cả đời này cũng chưa bao giờ có cơ hội ngồi trên chiếc xe ngựa quý giá như vậy đâu Âu Dương Phú quay đầu suy nghĩ cái gì đó Trong chút lát nói tam tỷ không cần nói cái khí như vậy hay là thế từ nhỏ muội không có thói quen đi trên chiếc xe ngựa xa hoa hoàn tráng như vậy Chỉ bằng hai tiếng mùi chúng ta đổi xe ngựa, buổi cũng không cảm thấy cờ bỏ, mà tỷ cũng đã cơ hội thỏa mãn niềm ước mong rồi. Tuy ao dương tú rất kinh thường ao dương phú bày ra một bộ mặt thanh cao, xe ngựa tốt xa hoa như vậy, còn nói không quen ngồi. Nhưng nàng vẫn bị ao dương phú bắt bài, không chịu được lòng ham muốn của mình, cũng vui vẻ đồng ý. Vẫn cổ ra vẻ tao nhã trên mặt giáo không nước vẻ đắc ý. Hạ nhân phía sau nhanh chóng nâng rèm đưa nàng vào trong Mơ hồ Ao dân phú nghe được tiếng nói của ao Dương tụ Gì mà Xe ngựa xa hoa thế này Một loại tiểu tiền nhân hảo sắc vô lại như cô Có thể từng đáng để ngồi sao Ao dân phú cười nhẹ A tú lên đới nàng ngồi vào trong xe ngựa Của ao Dương tụ Dòng đứng đi A tú vẫn xúc Mành che lên thích thú nhìn khung canh bên ngoài Đột nhiên nghe được một tiếng thét chói tay. Xe ngựa xa hoa mà ao dương thủ đang ngồi ở bên trong đi phía trước. Xe ngựa đống bột nhiên không khống chế được. Con ngựa điên cuồng chảy loạn xa. Xa phu cũng không thể điều khiến được con ngựa điên này. Bị nó đã văng xuống xe. A tú và ao dương phu nhanh chóng xuống xe. Nhìn chiếc xe ngựa xa hoa kia dần dần biến mất. Giờ đây A tú nhìn thấy một màn này chỉ há hóc mồm trợn mắt. Một lúc lâu sau mới bình tĩnh lại run rẩy lên tiếng. Tiểu thư sao lại như thế này? Âu Dương Vũ vẫn tỏ vẻ ra thản nhiên nhìn. Cái này thì cần phải hỏi chủ nhân của chiếc xe ngựa. Xe ngựa này không phải là của gia nhị hoàng tử sao? Ồ, A Tú, bọn họ nói với em xe ngựa này là của gia nhị hoàng tử. A Tú mờ mịt lắc đầu. Bây giờ nên làm sao đây? Tạm tiểu thư vẫn còn ở trong xe. Âu Dương Vũ vung tay về phía xe phu bị tông thông báo. Lập tức quay trở về thông báo tình hình hôm nay cho Thư tướng Đại Nhân, nói rằng xe ngựa của Tam Tiểu Thư có trục trặc không khống chế được đã mất tết. Nói xong mang A Tú trở lại xe ngựa, quay về Phú Thịa Tướng. Tam Tiểu Thư mất tích chúng ta còn có tâm trạng đi tham gia cái lễ hội ngắm hoa nhằm chán kia sao? A Tú chắp tay đưa lên trước ngực, nói A-di-đà-phật. May mà tiểu thư nhà mình không có ngồi lên cái xe ngựa kia, nếu không bây giờ không thể từng đường được, chủ tử nhà mình sẽ lâm ra vào tình trạng như thế nào. Sau khi Ao Dương Lưu biết được tin Ao Dương Tú mất tích, lập tức phát động cho người tìm kiếm tung tích, thậm chí còn đồn báo sự việc này lên cho hoàng thượng. Hoàng thượng nghe vậy, liền phái một đội thị vệ trợ giúp Ao Dương gia tìm kiếm, cho đến khi trời tối, thanh hình vẫn chưa có tiến triển gì, vẫn không tìm được. Không khí toàn phủ thừa tướng đều trở nên rậm lặng tôn thị thì cướp gáp đến mức như kiến bò trên cháo Hồi hộp lo sợ Còn ao dương lưu không ngừng đi qua đi lại Lo lắng sức ruột Cuối cùng ở ngoài cổng hắn thái được Hai ngọn đuốc hướng về phía bên này Với tốc độ rất nhanh Người đến trước mặt chính là hộ vệ của hoàng thượng Ngoài ra còn có một chiếc xe ngựa từng lính hộ vệ Quân thùng lính Dương tướng quân tiến lên hành lễ thừa tướng tam thịa thư đã tìm được Chị là... ao Dương Lưu chen ngang sau đó nói Dương thông Lệnh Con gái nhỏ của ta có thể tìm được trở về Vất vả cho ngài rồi Giúp lão thân gửi lời cảm ơn đến hoàng thượng Dương thông lĩnh nhìn ao Dương Lưu Muốn nói nhưng lại thôi Chỉ khoát tay áo rồi từ từ lùi ra một bên Tôn thị nghe được có tin tức vội vàng chạy ra Khi đứng đến trước xe ngựa Bà vui mừng không thôi xúc màn xe lên Nhìn thấy canh tưởng bên trong Bà ngay ngốc rực sờ giật lùi ra xa Ao Dương Lưu nhìn thái phu minh của mình đột nhiên có những hành động kỳ lạ, có chút thiếu cân nhẫn từ mình bước đến, cho đến khi tận mắt chứng kiến tình hình bên trong xe, khuôn mặt vui vẻ của hắn thoáng chút cơn đờ. Một lát sau, ào... một lát sau Dương Thông Lĩnh tiến lên tiếp tục nói những lời khi nãy còn chưa nói xong. Tam tiểu thư được tìm thấy ở rừng cây nhỏ ngoài thành, khi tìm ra thì đã là bộ dạng như thế này. Ao Dương Lưu xoay người lại, âm thanh run rẩy. Dương thông lĩnh, tối hôm nay vất vả cho các ngài rồi, sự việc nhà lão thần vẫn còn chưa rõ, cho nên không thể tiếp tục đái các vị chú đáo. Dương thông lĩnh vứt vứt tay ảo, ta vẻ không thèm để ý, dân theo đều hợp vệ kia rợp về. Không còn ánh đuốc, các phụ thừa tướng như tìm trong màn đêm yên tĩnh lạnh lẽo đến đáng sợ. Lúc này tôn thị mới bật khóc thanh tiếng. Tù nhi, con đã gặp phải chuyện gì nói cho mọi thân nghe xem nào? Trong xe một thân y phục của ao dân tủ đã rách tung thuẻ, che được không hết vết bầm tím xanh ở trên cổ của nàng. Tóc tai rối loạn tối bời, trên mặt trở nên ngay dại ra. Giờ này thì một, Dài thì một chiếc mắt, chiếc bị văng ra đằng xa, cả người nàng nấp lùi lủi ở góc rong xe ngựa, lạnh run. Tôn thị tiến lên kéo nàng ra, dẫn nàng về phòng, sắc mặt của ao Dương lưu thì vô cùng khó coi đi phía sau. Áo Dương Phú nghe được tình hình có chuyển biến mới đi ra ngoài xem thì trùng hợp nhìn thấy cảnh tượng trên. cũng ngầm hiểu được. Bên trong ám thư mà bổ cao đưa đến cho nàng có viết rằng nàng phải cẩn thận với ao dương tủ và giao hoa. Mặt sau của tờ giấy còn vẽ một bức tranh có bốn. Năm người đàn ông đi vòng trên đường. Lúc đầu nàng chỉ nghĩ rằng người cưới bức thư mật này chỉ ám chỉ nàng nên cẩn thận chiếc xe ngựa nhưng không ngờ lại còn mang một hàm ý khác. Đàn ông bánh xe thật sự là ao Dương Phú vô cùng bội phục người viết ám thư đó. Thịnh cũng hiểu tên này có bao nhiêu tài mắt trong kinh thành. ao Dương Tụ vốn thần sắc ngay dài, nước mắt nhìn thấy Âu Dương Phú thì kích động lên, mạnh mẽ bắt lại tay của Âu Dương Phú móng tay dường như muốn đâm vào sau da thịt nàng, vẽ ra từng vệt máu. nàng đau đớn bi thương, âm thanh bé nhỏ lạnh lùng nói: tiện nhân đều tại ngươi, đều do người hại ta. nếu như ngươi không đội xe ngựa với ta. Ta sẽ không, ta cũng sẽ không." Nói đến đây, cả người Ao Dương Tú như bị kích động khóc òa lên, oán độc nhìn Ao Dương Phú, "Ta bị trả đạp phải là ngươi." Ao Dương Phú nhìn đến cảnh tượng trước mắt, trong lòng không có một chút cảm động, Nếu như nàng không đổi xe ngựa, thì người đang nằm la cào khóc thét này không biết chừng lại chính là nàng. Đây là cái bẫy do Dao Hoa và Ao Dương Tú thiết kế ra để dụ dỗ nàng. Nhưng các người không ngờ làm việc với nhau lại không ăn ợp, ở... làm việc với nhau lại không ăn ý phối hợp một chút nào, ngược lại còn tự mình hại mình. Chứng kiến hai đứa con gái của mình lần lượt bị hủy hoại, từ dung nhan lẫn thanh danh, Tần thị gần như phát điên, sắc mặt càng trở nên tái nhợt, đôi môi run run, bà biết chắc rằng tương lai của hai đứa con gái của mình sẽ không đi về đâu, về sau phải biết dựa dẫm vào ai đây. Nghe thấy Ao Dương tủ nói như vậy, Bà cũng đem tấm mắt của mình, phóng phẳng về phía ao dương phú. Bà hận không thể ngay tại đây đánh cho ao dương phú một trận tới bời cho bỏ tốc. Áo dương phú, là mày. Mạo thân, chuyện xảy ra hôm nay ta hoàn toàn không biết, cũng không có liên quan. Ngày hôm qua, tam Thị muốn đổi xe ngựa với ta, ta nào ngờ kết tục lại thế này. Từ trước đến nay, Tôn Thị chưa bao giờ tin tưởng bất cứ lời nói của Ao Dương Phú, nhưng trong từng lời nói cử chỉ của nàng, bà căn bản không tìm ra được một chút sơ hở gì. Vừa định tiếp tục ra khảo, Ao Dương Lưu vốn im lặng thì đột nhiên mở miệng. Đủ rồi, còn muốn làm lớn chuyện nữa sao? Hôm nay hộ về đã chứng kiến hết mọi chuyện. Ngày mai toàn bộ những người trong tinh thành sẽ biết tận tường sự việc hôm nay. Các cô còn tâm trí mà cãi nhau ầm ý sao? Toàn bộ trở về phòng hết chưa ta? Hãy hai, hai đứa con gái của hắn lần lượt bị hủy hoại. Ao Dương Lưu có chút đau đầu. Mặc kệ chuyện có... Mặc kệ chuyện... Cho chuyện này có sinh lưu đến Ao Dương Vũ hay không, cũng không có vấn đề gì. Hắn không muốn triêu cứu nữa. Ao Dương Vũ bây giờ không còn là ngũ tiểu thư hảo sắc vô dụng như trước. Nó... Bây giờ là một người con gái ưu tú, tay giỏi tự tin hơn người, dễ dàng trở thành giả vương phi. Người như vậy ai chẳng muốn lấy lòng nó nếu như hắn muốn tiền đồ của hắn tiến thêm một bước nữa, thì chẳng phải cần thì chẳng phải hắn cần phải sửa vào vũ nhi sao? nếu như ngày xưa ao dương lưu đối xử ưu ái với ao dương tụ thì chứng kiến truyền phát sinh hôm nay, hắn hầu như không thèm quan tâm. tôn thị thay thể vô cùng thất vọng, chỉ còn cách nhìn thay hai đứa con cái của mình bị uy thuyết. Mọi oán hẳn bà đổ hết lên người của Ao Dương Phú bà chỉ biết ngầm đắng lít nhìn Ao Dương Phú sau đó đưa Ao Dương Tù trở về phòng. Bà thấy nhất định phải bảo thù cho hai đứa con gái đáng thương của mình. Ao Dương Lưu, Ao Dương Phú vẫn thần nhìn cười, xoay người trở về phòng. Ao Dương Tù, tự làm tự chịu, chuyện mình làm thì tự mình cánh, đừng oán trách ta. Những ngày sau đó, chăm sóc Ao Dương Tù một đêm, tân thị nhanh chóng vội vàng rửa mặt. Anh mặc gọn càng sau đó vội vàng vào công Đây là biện pháp duy nhất mà từ tối hôm qua nàng đã phải phát óc thức một đêm để nghĩ ra Hai đứa con gái của nàng bị hủy hoại trong tay của Ao Dương Phú Ao Dương Huyền thì bị cấm thúc sau đó bị Ao Dương Lưu lưu đẩy ra ải biên cương Bây giờ Ao Dương Lưu còn yêu thương Quỷ mến Ao Dương Phú thậm chí không nhận tâm hỏi tội nàng hay là của trách nàng Hơn nữa lại cứ thêm hạ nhân đến biệt viện hào hạ cho nàng thật chú đáo nữa Từ trước đến giờ, Tân Thị nào không hiểu bản chất con người của Ao Dương Lưu. Cái nào càng tạo điều kiện giúp cho hắn có con đường công danh sự nghiệp của hắn thì đi lên mai. Cái nào càng tạo điều kiện giúp cho con đường công danh sự nghiệp của hắn đi lên mai thì hắn sẽ càng kính tròn cái đó. Nếu như Ao Dương Lưu đã không giúp nàng đòi lại công đạo, công bằng thì nghĩ tới nghĩ lui. Bây giờ chỉ còn có Giao Hoa Công Chúa và Hoàng Hảo mới có thể giúp nàng tìm cách đối phó với tiểu tiền nhân kia. Dù sao, Ao Dương Vũ cũng đã còng đoạt mất vị trí giả phương phi của cô ta, cướp mất giả phi bạch của Giao Hoa, khiến cho cả Hoàng Thất vô cùng hổ thẹn. Nếu như bà đội thêm sao vào lửa, nói thêm vào cao châm ngòi, thì hắn hoàn bộ Hoàng Thất sẽ nhất định coi Ao Dương Vũ là kẻ thù không đội trời chung. Hôm nay tâm trạng của Giao Hoa công chúa không được vui cho lắm, cho nên mới sáng sớm đã đến chỗ của Hoàng hậu để thỉnh an. Giao hoa công chúa cùng với hoàng hảo trò chuyện tâm sự với nhau thì nghe được bên ngoài có người tới bầm báo. Tân thị, phu nhân của tả tướng quân xin cầu khiến. Hoàng hảo nhìn công chúa cười nói. cẩm nhì lâu rồi chưa thấy vào công, sao hôm nay lại có nhà hưng đến thăm ta vậy? Truyền vào. Một lát sau, tôn thị từ bên ngoài tiến vào. Hoàng hảo phát hiện ra tuy trên mặt của nàng đã được trang điểm rất đậm, nhưng cũng không thể che giáo được vết tải nhợt cùng đôi mắt thăm quần. Bộ dáng của nàng đột nhiên rung ra đi 10 tuổi, đôi mắt của nàng mang theo nét tuyệt tỷ không còn sức sống. Tân thị là người luôn chú trọng đến vẻ bề ngoài của mình, bình thường nàng chăm sóc bản thân vô cùng kỳ lớn nhất quyết sẽ không để cho bản thân phải bất kỳ chịu ịu khuất, hay là một giáo hiệu của sự giả nua hay lão hóa. Hoàng hậu mặt mày nhảy dừng lên nói. cẩm nhi, người bị sao vậy? Tôn thị vừa tính lên, nhìn thấy hoàng hảo cùng giao hoa công chúa liền run lên kêu la, nước mắt rào ra rửa rồi hết cả màn trăng điểm xuống trung thật như là ma quỷ. Hoàng hảo không hiểu chuyện gì lên tiếng hỏi han. Người làm sao vậy? Giao hoa công chúa vô cùng kinh ngạc, tiến lên phía trước tôn thị nhẹ nhàng đỡ nàng lên hỏi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tôn thị càng khóc càng to lớn hơn. Đường, đường cùng với công chúa phải giúp ta bảo thù cho Tủ Nhi cùng Doanh Nhi A. Tủ Nhi đã xảy ra chuyện gì? Hôm qua ta còn thấy Tủ Nhi cùng với Vũ Nhi còn được mời tới tham gia lễ hội ngắm hoa kia không à? Các nàng tại sao lại không đến? Giờ hoa công chúa trong mắt hiện lên một chút đắc ý. Nàng hiện tại đều không phải quan tâm ao dương thủ. Căn bản chính là một nghe tin tức bi thảm của ao dương phú. Tủ Nhi nàng... Tủ nhi nàng, đều do các tiểu tiền nhân ao dương Phủ kia Hôm qua, hôm qua, các nàng vốn đã muốn tới tham gia lễ hội ngắm hoa do công chúa đích thân tổ chức kia Nhưng vì tủ nhi lại ngồi trên xe ngựa của ao dương Phủ, Không thể ngờ được xe ngựa kia có vấn đề đưa tủ nhi ra khỏi thành Do đó, tủ nhi, tủ nhi bị Ta khẳng định đây chính là cái bẫy do ao dương Phủ giăng ra để hại tủ nhi của ta Già hoa công chúa nghe được tin tức này Trong lòng từ sung xuống nghe chuyện thì chợt trùn xuống Khuôn mặt từ ân cần dịu dàng Lại không thể che giấu được bộ mặt sứ tờn cùng tức giận Như bóng tối trong rừng rậm sao thẳm không thể đáy Khiến cho gọi người phải sợ hãi Buồn đôi mắt trong suốt lành léo như băng ngàn năm không tan chảy Mang theo lệ khí nung đậm Đây chính là cái bẫy mà nàng đã vắt óc suy nghĩ Vất vả thiết kế ra Vốn tưởng rằng ngày hôm qua Ao Dương Phú không xuất hiện ở lễ hội ngắm hoa khẳng định là danh dự của nàng đã bị hủy hoại. Thật không ngờ. Giao hoa công chúa nghĩ đến đây, tức giận sởm chân, trong lòng nhịn không được thầm oán ao dương tủ. Cái nữ nhân ngu xuẩn này, sao không có đào óc như thế hả? Chắc những không hám hại được ao dương phú mà còn để tránh mình trở thành người bị hại. Người đáng bị vũ nhục a Hoàng hậu nghe được những lời nói của tôn thị vừa rồi thì vô cùng thiếp sợ. Nhìn sang phía giao hoa công chúa đang có biểu tình khác thường. Người xưa có cao, Không có ai hiểu con bằng mẹ, như hiểu được sự tình diễn ra. Đôi mắt khẽ nhíu lại, lanh lùng nhìn rau hoa công chúa liếc mắt một cái. Hoàng hậu không nhanh không chậm mở miệng, nhìn tôn thị trấn an nói. Tổ nhi thật là đáng thương. Một nữ tử tài hoa tốt bồng như vậy, sao lại có thể gặp phải những chuyện như thế chứ? Người đều đã điều tra rõ mọi việc này nào chưa? Là ao dương phú gây ra sao? Tôn Thị nức nợ càng to hơn trong mắt phát ra tia hận ý mãnh liệt. Ao Dương Vũ kia từ sau khi biết mình sắp trở thành Vương phi của xã Hoàng tử thì từ đó trở đi không biết kiêng nể là gì, không chỉ gây khó dễ với những người trong phủ mà còn không coi phủ máu huynh tỷ trong nhà ra cãi gì. Lại, lại sao lại như thế nào? Dương Hoa thái Tôn Thị không nói nên nời, liền tiếp hỏi. Lại không đem toàn bộ hoàng thất để ở trong mắt làm can. Sắc mặt của hoàng hạo trầm mặc xuống, mặt mày tinh xảo trong lúc này mang theo sự tức giận nụng đập. Việc dạ từ phi bạch, cự tuyệt giao hoa đã khiến cho hoàng thất phải một. Phen hộ thèn, nàng, dám không để toàn bộ hoàng thất này đợi trong mắt. Hoàng hạo tay nắm lại chén trà, tức giận ném xuống. Tạp, âm thanh thét trói tay của một chén trà vang lên. Mão hảo bớt dần, Nữ Nhi đã có gặp qua áo Dương phủ này vài lần, cũng chỉ là qua mắt được người khác thôi, chứ Nữ Nhi biết rõ ràng là nàng dùng yêu thuật cao dẫn, dù số giả Phi Bạch tự cho mình là sẽ là dạ Vương phi tương lai, sau đó liền không coi những người xung quanh ra gì. Nàng ở trong phủ thường, nàng ở trong tướng phủ được ngày nào thì tai họa cứ đến ngày đó, nàng đúng là người mang đến điểm xấu cho những người xung quanh nàng mà. Nếu giả Phi Bạch được sự tình này, sợ là cống... Gia hoa công chúa nhìn hoàng hảo liếc mắt một cái, tiếp tục nổ thêm dầu vào lửa, tiếp tục nói dường như không có điểm dừng, chỉ nhẹ nhàng đưa khăn tay lên miệng che giấu nụ cười thâm độc ác ý của mình. Một người mang điểm xấu như vậy không thể nào chấp nhận bao che được và để cho tất cả những người trong thiên hạ này biết rõ ràng bộ thật của nàng ta. Hoàng hảo thản nhiên đáp, a ao dương phú, sự tôn nghiêm của hoàng thất mà người cũng dám không... Để vào mắt. Sao? a, ao Dương phú, sự tuần nghiêm của hoàng thất mà người cũng dám nghĩ đến chuyện trà đạp khinh thường sao? Dạ trọng hoa ở trong điện, hoàng thượng đang ngồi ở trước điện chầm rãi uống trà. Việc thanh danh của ao Dương phú bị phá hoại là nữ nhân mang điểm sáu, điểm sáu mấy ngày gần đây của Đông Tấn Quốc tin tức lan truyền rất nhanh. Tin chắc không bao lâu sau toàn bộ người dân trong thiên hạ đều sẽ biết ngũ tiểu thư của phù tướng phủ không chỉ là loại người họ sắc vô dụng mà còn là người mang điểm xấu, mang điểm xui sẹo đến cho bất kỳ ai đến thân cận nàng. Hôm nay Hoàng thượng của Đông Tấn Quốc mời hàn tiến công là để bàn bạc về việc này. Dạ lòng hoa trên mặt hiện lên vẻ mặt đầy châm biếm không thể che giấu được. Hoàng thượng buông chén trà không nhanh không chậm nói. Gần đây vương gia có nghe tin đồn gì không? Hoàng thượng nghĩ buồn phương đã nghe được tin gì. Dạ trồng hoa không nhẹ không nặng hỏi lại hoàng thượng. Sắc mặt thản nhìn âm trầm. Nếu không phải tiểu nhà đào giao hoa kia mới vừa sáng sớm tinh mơ đã quân quyết. nãi nỉ hắn đòi cho gọi dạ phi bạch tới để cho hắn căn bản cũng không muốn ngồi đây giao du với kẻ thâm hiểm như dạ phi bạch đây. Cố kiềm chế tâm tình của bản thân, hoàng thượng tiếp tục mở miệng. Trẫm gần đây có nghe không ít về chuyện ngú tiểu thư của tướng phủ. Trà trồng hoa vẫn đàm phong kinh ngồi, mí mắt dài mảnh như lá liếu của mùa thu kia, dài đặng tối tăm. Cương mặt bừng sáng tư thế đậm chất đề phương, sáng người. Đạm mạo thanh cao, khi uống trà ngón tay thôn dài như ngọc tôn lên một đồ sứ màu xanh. nhiên sáng bóng, mang theo một tia cô địch đạm mạc, ông dung đẹp đẽ phong hoa tuyệt đại. Hắn đem cái đĩa chén trà chấm rái kéo đến gần lại mình. Trà đặt trên môi, hương nhẹ nhẹ dưng lên khiến hồn người cùng đắm say, lúc này mới chăm rãi nói. Sao? Hoàng thượng nghe được chuyện gì về vương phi của buồn phương? Hai chữ vương phi hắn cố ý nhấn mạnh lên. Con người của dạ ròng hoa trở nên thâm thủy lạnh lùng vô tình. Hắn lơ đáng liếc mắt nhìn một cái về phía hoàng thượng, trong ánh mắt mang theo một loại thần thái ngáo ngế không kinh thường, lộ ra dáng vẻ cao quý không ai sánh bằng. Mặc dù thân là hoàng thượng, đứng đào thiên hạ như vậy cũng không thể chịu nổi được ánh mắt ái của người, khẽ run lên một chút. Cần nhất trên phố đồn rằng, ngũ tiểu thư của ao dương gia có mình sáu mang rắc rối đến những người xung quanh. Trong phủ chưa bao giờ có giờ phút nào được yên ốn kể từ khi nàng xuất hiện. Nếu những lồi đồn đó là sự thật, vậy vương gia, ngài rước nàng, sợ là sẽ ảnh hưởng đến vận mệnh quốc gia. Choang một tiếng Chán ngọc đặt ở trên bàn cố ngay lập tức bị dạ trọng hoa nặng nề dùng sức nắm chặt đến phớ tan tành thành mảnh nhỏ. Hắn không khỏi nhíu mày. Bộ sáng của hắn như xiêm la đến từ địa ngục trướng trần gian. Không thể tưởng được đường đường là một đông tấn quốc lại sợ hãi sự tồn tại của một con gái như nàng. Thật nực cười. bổn phương không tin cái số mình nhảm nhĩ đó. huống chi, nếu là sự thật bổn phương vẫn cưới nàng. Chẳng phải lúc đó đông tân quốc sẽ không phải Vừa lúc giải quyết xong toàn bộ bài toán khó này hay sao? Hoàng thượng vốn có ý định muốn mượn thế lực sau lưng của dạ trọng hoa, càng hy vọng hắn có thể cùng giao hoa thành thân, cho đến khi nhìn thấy được thần sắc ngông cuồng tự cao của dạ trọng hoa kia, chỉ hối hận vì chính bản thân mình đã từng nghĩ sẽ đưa đứa con gái bảo bối của mình cho hắn. Ha, ha, ha vương gia cứ nói đùa, vương gia ngàn nhạm xa xôi cố ý đến đúng tương quốc ca cao thú một cô gái tài sắc vẹn toàn. Làm sao trấm thế nào có thể đưa cho một cô con gái bị người đời ra bản tán như vậy? Ừ. Hoàng thượng lánh nhạt cười quả thần dung màu của ao dương phù vô cùng tuyệt mỹ, nhưng nàng cũng không phải dùng đến sáu tòa thành trì để đổi lấy. Nếu nói về tài sắc thì Trọng vẫn cảm thấy giao hoa của Trọng tốt hơn, nàng không những là đệ nhất kỳ nữ của Đông Tấn Quốc mà còn là một cô gái tôn quý thanh cao nhất của Đông Tấn Quốc ta. Nếu cưới nàng, khẳng định với ngài nàng sẽ mang nhiều vận may đến cho tay lang quốc, vương gia cảm thấy thế nào? Dạ trọng hoa bạc môi cong lên ý cười khinh bỉ, sự châm trọc càng thêm nồng đậm, cũng không hề lên tiếng. Hoàng thượng thái giả Trọng Hoa không nói lời nào, chỉ lăng lặng nhìn mình, trong lòng âm thầm nghĩ, lẽ nào những lời của hắn đã đã đến tâm của giả Phi Bạch. Suy nghĩ một lát, mới nhíu mày bày kế đề nghị nói: "Nếu vương gia thích, nếu vương gia thật sự thích Ao Dương Phú, vậy thì hãy để nàng làm nha hoàn bên cạnh của gia Hoa. Cô cái này tuyệt đối ngài không thể cưới, thanh danh của nàng không tốt, vốn không xứng làm giả vương phi." những lời này hoàn toàn chọc giận đến già chồng hoa, đại mắt của hắn mang theo tia lửa giận, dường như là nhàn thạch nóng chảy từ một vụ núi lửa bất ngờ bùng phát sôi sục, phượng máu khẽ hít lại, trong mắt ràn ngập sát khí. già hoa cùng chùa sao, bổn vương thấy nếu dùng một tòa thành trì để hội lại cô ta cũng không sướng, thiên hạ để nhất mỹ nhân chỉ được cái má ngoài. nói xong những lời trên. Dường như hắn cảm thấy chưa đủ sẵn dần, lít nắt một cái mặt mày tại mép của Hoàng thượng, tiếp tục nói. Phụ nhi của bổn Vương thân phần cao quý sao có thể mang ra xoanh với kẻ khác. Hơn nữa, người của bổn Vương không cần phải người khác bản ra tiếng vào. Hoàng thượng lo lắng thừa rồi, bổn Vương đi đây. Nói xong đi thẳng ra cửa điện, vất tay áo bào rời đi, để lại một thân Hoàng thượng mặt mày tại xanh không ráo mặt vào đâu. Nếu không phải hắn rất cần sự trương trợ của Tây lân quốc, thì hắn phần lần cũng đừng tưởng tưởng đến chuyện hắn nhấn nhìn cúi đầu trước mặt của xã Phi Bạch. Một tên ngôn cuồng. Hắn thở dài, nhẹ giọng nói. Giao Hoa, con hết hy vọng rồi. Phía sau điện, thân thể của Giao Hoa run nhẹ nhẹ, sắc mặt thật khó coi. Thì ra, trong lòng của hắn, nàng chẳng là cái gì đối với hắn. Hắn coi nàng không xứng đáng với hắn... Hơn là ao dương phú những gì mà dạ trọng hoa nói khiến cho lòng của nàng đau đến mức, tim chết, tim chết phổi. Dũng như bị một thanh kiếm sắc nhọn dứt khoát đấm một nhát dao vào tim, tim của nàng đau đớn lắm. Từ lâu nàng đã ngưỡng mộ hắn, yêu thầm hắn, cuối cùng là tự mình đã tình sao. Nàng hận, nàng hận, tất cả đều là do con hồi ly tinh ao dương phú kia gây ra. Lúc này Giao Hoa Công Chúa cảm thấy lựa hần trào dưng lên trước ngực, đến đỉnh đầu sinh đau. Nàng đột nhiên muốn xe rách màng che trước mặt cho đến khi Hoàng thượng hét to lên một câu mới tìm lại được lý trí. ao Dương Phú dựa vào cái gì, khắp thiên hạ này không có người phụ nữ nào có thể đứng ngang hàng với ta. Nàng dựa vào cái gì mà khiến cho dạ phi bạch phạt lối theo nàng, coi trọng nàng, binh vực nàng, bảo vệ nàng. Hai bàn tay của giao hoa công chúa nắm chặt lại Móng tay cảm sao vào lòng bàn tay lúc nào không biết Sợ xệt một lát Nàng bật khóc nước nở Chạy thẳng một mạch đến cung điện của hoàng hậu. Trong ngự phòng Không khí vô cùng ống cúm thất nhiên trùng rất đẹp mắt Hoàng hảo chấm rái gấp lái Một khối điểm tâm bỏ vào miệng Mùi vị rất thơm Người đau lại thêm điểm tâm đem đây cho cô Người đau lại thêm điểm tâm đem đến đây Cho công chúa thường thức Vừa dứt lời thì nhìn thấy Giao Hoa từ ngoài điện cháy vào, trên khuôn mặt quân thành bị lấp đầy bởi những giọt nước mắt rơi như mưa. Hoàng hạo buông nhanh đúa đi lên phía trước lên tiếng hỏi. Giao Hoa, con tới đây làm gì? Giao Hoa vừa khóc vừa kể lệ sự tình. Hoàng hạo lặng im một lúc, thở dài, đưa ngọn tay thon dài của mình lao đi những giọt nước mắt chưa kịp khô của Giao Hoa. Thần sắc tỏ ra vẻ bất lực nói. Việc đã đến nướng này cũng không còn cách nào khác, trừ phi... Trừ phi cái gì? Giao hoa giống như chết đuối phớ được cọc, ánh mắt mở to không chớp mắt. Trừ phi ao dương phú phải chết. Hoàng hạo trầm giọng nói, đúng thế, ao dương phú của ta phải chết. Trên mặt của giao hoa công chúa lẹ lên một tiếng oan độc, khen tị dùng như rắn độc cắn nuốt lòng của nàng. Ao dương phú chính là khắc tinh của nàng, nàng nhất định phải khiến cho nàng ta chết không có trở trôn. Mãi ngày trôi qua ở Phú, Ao Dương Phú cảm thấy rất thanh nhàn, kính đây không biết Ao Dương Lưu đang âm hưu cái gì, mỗi lần nhìn thấy mình thì tỏ vẻ thân thiện, cười hiền hòa với mình trung giống như là tình cảm của một người cha thật sự đối với một con gái ruột. Chẳng lẽ hắn đang muốn bắt đầu với nàng, muốn trở thành một người cha tốt? Ao Dương Lưu đã bắt đầu đồng ý với việc Ao Dương Phú cả cho Sở Trọng Hoa. Dù sao Ao Dương Phú cũng là con cái ruột của hắn, về sau hắn chính là nhà phủ của gia tộc Trọng Hoa, lúc đó địa vị của hắn cũng sẽ thêm vững chắc. Đã từ Ao Dương Phú không hề thích con người của Ao Dương Lưu. Đã từ lâu Ao Dương Phú không hề thích con người của Ao Dương Lưu, có điều nếu cha mình đã quan tâm đến mình như vậy, nàng ở trong phủ cũng được đối đãi tốt hơn không phải lo việc người bị người khác làm phiền, thế nên mấy ngày gần đây nàng sống rất nhàn hạ, cuộc sống không có phiền phức thật thích. Hội hoa đăng, sau khi cùng A tú dùng xong cơm chiều, A tú đi đến bên cạnh của giả tròn hoa, A Âu Dương Phú lập bập nói, tiểu thư hôm nay có tổ chức thả hội hoa đăng, bên ngoài có rất nhiều đèn hoa đang được thắp sáng vô cùng rực rỡ, A phố xa nõn nhiệt vô cùng, tiểu thư không muốn đi xem sao? Ao Dương Phú nhìn A Tú cười nhạt Nhà đảo em thật là Bản thân mình muốn đi thì nói thẳng ra Còn lôi ta vào làm gì A Tú như bị trù tử đi cuộng trong bụng, Ngưỡng ngùng ngói A Tú chỉ muốn tốt cho người thôi Được rồi Đúng lúc ta vừa ăn cơm xong Bây giờ ta dẫn em ra ngoài đi dạo cho khoai khỏa Từ khi Ao Dương Phú xuyên qua Cho đến bây giờ Đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy trên đường Lại náo nhiệt đến như vậy Những ngon đèn rực rỡ được thắp lên, người đi xung quanh vui vẻ nhuồn nhịp cười đùa với nhau trong thật huyên não. Những quan to, những thường nhân, thức khách, người buôn bán nhỏ, lớn lúc này đều tập trung hết tại đây, không khí trở nên vui vẻ tập nập. Âm thanh của tiếng rau hàng, âm thanh của những vị công tử, vị tiểu thư xung quanh cùng nhau dạo chơi ngắm đèn hoa đăng, âm thanh của những khúc sướng lúc nhão rượu hai bên đường, nơi nơi đều là những chiếc đèn hoa đang sặc sỡ, màu sắc với nhiều kích thước hình dáng khác nhau, đủ loại kiểu dáng hàng hóa khiến cho kinh thành càng trở thêm trắng lệ. Trên đường được treo đầy đủ các loại hoa đăng, trông rất đẹp mắt. Ao dân phủ có hứng thú với phố phường thế này, nhưng so với thành phố, về nhưng so với thành phố lên đèn về đêm ở thế giới hiện đại thì quả thật có chút lùng lại. Hoàng nhõn bằng. Ao Dương Phú nhìn xung quanh đều vô cùng ngạc nhiên, nàng nghe được âm thanh của một ông chú hét to, lập tức bước nhanh đến. Trên sạp kia cửa hàng là những loại đèn hoa đăng đầy màu sắc, hoa văn trên đèn vô cùng tinh xảo được chế tạo bằng thủ công nên hình dáng đèn so với thế giới hiện đại đương nhiên có chút thô sơ. Nhưng ánh đèn, những ánh đèn bên trong tỏa ra ấm áp chiếu rọi khắp đèn, khiến cho đèn hoa đăng trở nên lung linh, rực rỡ lạ thường. Ao Dương Phú cầm lấy một chiếc đèn hoa đăng Nhìn lên, không khỏi cười rộ lên Lại có chút mờ mịt Ánh mắt nhìn chăm chú vào đèn tựa như mưa hồ Giữa trời đêm đẩy sao Trên đường, người đi qua đi lại vô số kể Cho nên không lâu sau Ao Dương Vũ nhận ra nàng cùng A Tù đã bị tách ra Ao Dương Vũ cũng không vội lo lắng Trong lòng nàng tâm nghĩ A Tú nếu không tìm thấy mình Cũng sẽ chạy về phủ cho nên chậm rãi Tiếp tục tán bộ đến khu chợ khác hoa đăng ở đây Có loại đủ loại kiểu dạng Còn có đổ đèn Đột nhiên khiến cho tâm tình của ao dân phú Ngày một hứng phấn Dạo một lúc lâu có chút mệt mỏi Nàng tìm ở một bên đường Thấy một cái sạp trà nhỏ Bên ghé qua Đó ngồi xuống uống trà Vẫn chưa kịp thưởng thức vị trà Trong chén chợt thấy được tén thoát tai Của á tú vang lên từ xa Tiểu thư Ao dân phú nhìn thấy một luồng ánh sáng từ phía trước lẻ lên Một tên áo đen Người biệt mặt từ trên khung trung nhẹ xuống Trên tay cầm thanh kiếm đột nhiên xuất hiện ở trước mắt nàng tốc độ cực nhanh Âu Dương Vũ đang định trốn thì cảm thấy được có một người ở phía sau đang đến gần nàng Âu Dương Vũ vốn định thần lại để ứng phó trước tình huống trước mắt nhưng tự dưng không hiểu sao tâm tình của nàng trở nên bình ổn đứng bất động tại chỗ một thân ảnh lăn lùng tràn ở phía trước sợi tóc đen nhánh ở trong đêm tối điên cuồng tung bay trong gió quả nhiên Người xuất hiện với tốc độ thần sau cứu ao dương phú nàng chỉ có thể là dạ trọng hoa. Mèn theo chút ánh sáng phát ra từ những chiếc đèn hoa đăng, nàng có thể thấy được độ con của chiếc cằm hoàn mỹ dục như điêu khắc. Đôi môi mọng như cánh hoa anh đào kia, đàm bạc, đỏ sấm, tóc đèn như bực cuộn vong trong gió. Trong có vẻ cực kỳ mỹ hoặc lòng người, cuồng lệ phi phàm. Ao dương phú còn chưa kịp phản ứng lại thì chỉ thấy một luồng ánh sáng nửa lẹ lên, một tên áo đen kia không thanh. Không biết thanh kiếm của mình từ khi nào đã lọt vào tay của dạ trỏng hoa. Một giây sau đó, chưa kịp có bất kỳ hành động tiếp theo. Tên áo đen dường như cảm thấy kênh tay của hắn như muốn đứt lìa. Nhìn thấy tia máu trượt phun ra khỏi cánh tay. Tên của người áo đen kêu thảm thiết. Xung quanh vốn đang vô cùng não nhiệt lại chứng kiến được một màn này ai ai cũng đều sợ hãi đến mức chạy tranh trối chỉ trong thời gian ngắn không khí xung quanh yên tĩnh không một tiếng động gió lành thổi lên mùi vị của mùi máu như hoa cùng với gió mà lan tỏa trong không khí dạ trồng hoa nhìn tên áo đen nằm ở đó bằng ánh mắt tàn nhẫn như xiêm la của địa ngục tay của hắn cầm kiếm lên đôi mắt như hắn băng cùng ánh trăng khai chiếu vào phản chiếu lạnh như băng ao dương vũ đã thấy một người bịt mắt Phía trước ngã xuống mặt đất, ở ít hào trào ra máu là máu, tiếng kêu thiết im bắt. Ao Dương Vũ nhìn tên nam nhân khi thấy bức nhân này trước mắt, toàn thân của hắn tỏa ra một cố sách khí nghiêm nghị. Ánh mắt của hắn sắc bén thâm thủy, trầm ổn mà lạnh lùng, khiến cho người ta không khỏi tránh việc run rét Bắt sống hắn thần nhiên mở miệng phân phó thủ hạ của hắn trông quanh sát thủ rất nhanh đã bị dạ trồng hoa xử lý sạch sẽ phong dừng sẽ bị hắn chút nữa đi ra khảo Dạ trùng hoa nhìn phương phi của hắn nàng gặp nguy hiểm như vậy thế nhưng trên mắt lại chẳng có một tia khiếp đảm nào khuôn mặt như bạch ngọc kia dưới anh trang càng tôn lên đôi môi đỏ mòn cùng hàm răng trắng ngần của nàng cặp lông mi dài đen nhánh kia cùng hai trong mắt bên sữa tròn sáng như trong xiếng tản ra liền xiếm mà trong trẻo lành lùng quang mang. Đột nhiên không biết mở miệng bắt đầu từ đâu hắn khẽ như mi, cương mặt nghiêm túc nhìn nàng mở miệng, ngực khí bên trong mang theo vẻ nồng đầm đẩy trách cứ ao dương phú, gặp nguy hiểm còn không biết tự đường tử vệ sao có người ở đây, ta sợ nguy hiểm gì nữa chứ ao dương phú thốt ra, lập tức nàng liền bị hắn ôm vào trong lòng thật chặt trong đầu có chút sớm sờ hai tay của dạ tròn hoài Như con kiếm đem nàng ôm lại thất chặt. Một đôi mắt đẹp thâm thúy nhìn ao dương phú. Lập tức khỏe miệng tràn đầy. Khởi một chút ánh sáng ngọt đậm. Một đôi mắt đẹp thâm thúy nhìn ao dương phú. Lập tức khỏe miệng tràn đầy khởi một chút ánh sáng ngọt đậm cười. Hồng ẩn môi. Tỏa mắt ra. Oanh nhõn sáng bóng. Xem ra vương phi tin tưởng buồn vương đến vậy. Ao dương phú hoát kê. Chàng tiến hắn Ao dương phú hoắt kề Chàng tiến hắn mỉm cười hẹp dài phượng mắt Không khỏi cục đầu xuống đến Đã có tâm chắn miễn phí bảo vệ Vì lý do gì ta lại không tin tưởng chứ Dạ tròn hoa cúi đầu cười rộ lên Lời nói của hắn dùng như rượu nguyên chất rót vào tay Thật là êm ái un nhu Hắn khẽ hôn lên vầng trán cao ráo của ao dương phú treo chọc Bướng bẩn Ao Dương Vũ thật muốn thoát khỏi cái ôm của dạ Trọng hoa. Bị hắn ôm như vậy, Ao Dương Vũ dù có nhích tới nhích lùi đi chăng nữa cũng không thoát được khỏi hắn. Đột nhiên nghe được âm thanh của dạ Trọng hoa, biển áp sát vào lỗ tai của nàng hô hấp của hắn phun ra nõng rực thi thâm. Nếu đùng đẩy, buồn phương còn không đám đoàn bảo loại chuyển tiếp theo buồn phương làm gì đâu. Chính lúc này, một tên người mặc áo lam đi tới đứng xa xa. Muốn nói cái gì đó lại không dám đến gần Mà quái rải dạ trọng hoa cùng Phương Phi Thân sắc thê lương hoang sợ Ao Dương Phú đém mặt quay đi nói Người của người đến kìa Dạ trọng hoa trên mặt Mang theo một tia hần dẫn tái đi Nhưng vẫn kêu người lại Tên nam tử mỏ lam tên gần bên tai của hắn Nói một cao Dạ trọng hoa cất cao ý bảo hiểu chuyện Liền với tay ý bảo hắn lui Dạ trọng hoa cúi đầu tới gần Bên tai của Ao Dương Phú Cứ chỉ vô cùng thân mật nói Cơn đây có chút ngam chán, phu nhi muốn cùng bổn vương xem kịch không? Ao Dương Phú hình như cũng đã hiểu ra được vài phần chuyện gì sắp xảy ra, khẽ cười một tiếng. Vương gia thật hồ đồ, xem diễn kịch thì đông người mới náo nhiệt. Nói xong, ngẩng đầu lên nhìn Dạ tròn Hoa, hai người cùng nhau cười.